Chiêu 1361, một đao cuối sau khi thế giới của cờ chiêu hồng hợp nhất với huyền quang của tôi, huyền quang của tôi lúc này đã xuất hiện đảo Kim Ngao. Trên đảo Kim Ngao, có cung vô danh. Vào lúc bóng tối hoàn toàn tràn tới, phong tỏa thiên địa ở huyền quang. Cử cung cung vô danh mở ra. Đột nhiên, một thái cự độ bay ra từ bên trong. Thái cực đồ điên cùng xoay tròn, hai con cá em mờ dương tách khỏi nhau. Biến thành hai con hung thú đen trắng mà tôi chưa từng thấy trước đây, không thể nhận ra được diện mạo, không thể diễn tả được thân hình. Nhìn như chán nản, thần niệm khó mà đoán được. Hóa thân ý chí của hai con thánh thú hiện hình, huyền Quang bị bóng tối bao phủ bắt đầu đảo ngược. Thế giới cổ xưa có những vị thần vĩ đại, U Huỳnh và Trúc Chiếu. Trúc Chiếu là tiên phong xua đuổi bóng tối. Truyền thuyết kể lại, khi Trúc Chiếu hiện thân, bóng tối ngay lập tức bị xua đuổi. Nơi nào đi qua, nơi đó không còn bóng tối. Hai con thánh thú chạy về hai hước ngược nhau, chúc chiếu hướng về phía nam, U Huỳnh hướng về phía bắc. Bóng tối phía nam bị chúc chiếu xua đuổi, bóng tối phía bắc bị U Huỳnh hấp thụ hoàn toàn. Đợi tới khi bóng tối hoàn toàn biến mất, ánh sáng trở lại vùng đất huyền quang. Hai con thánh thú U Huỳnh chúc chiếu chia ra đứng ở hai cực huyền quang của tôi, từ đó, huyền quang của tôi mang hai màu đen trắng đang xen giữa ngày và đêm. Sau khi linh khí của hai đại thú im lặng đứng ở hai cực, Chu tước thần điểu mới bay trở lại cung vô danh, nhìn vào thái cực đồ do ánh nến trên cửa cung vô danh tạo ra, trong mắt tôi tràn đầy kính sợ. Chu tước mặc dù bị tôi khuất phục ở huyền quang, nhưng trong lòng cũng không chịu đầu hàng tôi. Tôi giữ nó ở huyền quang, đồng ý điều kiện của nó. Nhưng khi U Huỳnh và Trúc Chiếu hiện thân phản chiếu ý chí, Chu tước rõ ràng đã có suy nghĩ khác. Trước đó nó muốn làm chủ sự sống trong huyền quan của tôi, với thân phận người sáng lập, nhưng giờ nó đã hoàn toàn từ bỏ ý định này. U Huỳnh và Chúc Chiếu được biến đổi từ cảm ứng tiên thiên em mờ dương, và được sinh ra với áp lực thần thánh chèn ép vạn vật. Các thần thú như Chu Tước, Bạch Hổ, chỉ là những thần cách được tạo ra bởi thiên đạo theo thần cách của lưỡng nghi thánh thú, là những thần cách của Hậu Thiên. Khi Hậu Thiên gặp tiên thiên, thứ bị đè ép không chỉ là thần cách mà là một sự ưu việt và thấp kém vượt qua cả quy luật thiên địa. Chu Tước bối rối nhìn cổng cung vô danh, chần chừ không muốn rời đi, cuối cùng nó đưa ra quyết định, bắt đầu hóa thành nhân hình. Trên thực tế, cả tứ đại thần thú đều có thể hóa nhân hình. Nhưng trong mắt chúng, nhân hình không cao quý bằng tinh tú hình của chúng. Chu Tước hóa nhân dạng là một nữ tử duyên dáng mặc bộ đồ bồng bền ánh lửa, dáng người viễn chuyển. Gương mặt phong tình cùng một đôi mắt vừa tinh ranh xảo quyệt lại có chút đơn thuần. Khi nhìn cô, tôi liền nghĩ tới Nguyên Phượng Tổ Sư, trong lòng cảm thấy đau đớn không nguôi, từ khi Giang Tuyết Dương nói ma đạo không còn ngoại lự, trong lòng tôi đã tràn ngập bi thương vô tận. Vĩnh giả quân xuất hiện chỉ có thể tạm thời đè nén bi thương trong lòng. Tôi vẫn nhớ khi ở dưới chân bất chu sơn, Nguyên Phượng Tổ Sư cầu xin tôi cho cô ấy một cái tên. Những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai. Và tôi sẽ chẳng thể lấy lại được chút hồn phách nào của nàng dây nhân ấy nữa. Chu tước hóa nhân hình, tiến tới cung vô danh, thần tình trở nên ngưng trọng, trong mắt lóe lên tia sáng, cuối cùng tập trung vào ba chữ cung vô danh. Ngũ hành tùy ý tôi dạo chơi, tứ Hải chúng sinh đều có duyên. Đường lớn ải hiểm tự như thiết, trong cung vô danh tận thiện ngôn. Vào cung vô danh, đều là đệ tử ma đạo của tôi. Chu tước quỳ một gối, lớn giọng niệm, đệ tử ma đạo vạn giới thiên hồng. Nói xong, cổng cung vô danh đột nhiên mở ra, thân ảnh Chu Tước biến mất ở bên trong, có thêm Chu Tước tiến vào, cung vô danh cuối cùng không trống trải nữa. Mà cô cũng sẽ là thần cách tối cao không thể thay thế của ma đạo ở tầng thế giới, hóa thân của sinh mệnh, vị thần thuộc về ma đạo. Ma đạo chưa từng có vị thần nào, Chu Tước là người đầu tiên. Bên ngoài huyền quang, bàn tay cầm chu kiếm của Vĩnh Dạ Quân đang run rẩy. Sức mạnh hát ám tràn vào huyền quan của tôi gần như là tu vi cả đời của hắn, và thần hồn của hắn đã bị tổn thương khi cưỡng bức kích hoạt vô tận hắc ám đau. Tại sao, vĩnh Dạ quân lẩm bẩm. Ta nghĩ ngươi nên biết rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong hơn ta. U huỳnh hay chút chiếu? Có lẽ là hai người họ. Nghe xong lời này, vĩnh giả quân xoay người rời đi. Nhưng lúc này làm sao tôi có thể để hắn sống sót trời đi? Tôi nhặt Bất Chu Sơn kiếm từ dưới biển, dùng toàn lực chém Vĩnh Dạ Quân. Nhưng trong bóng tối vô tận, Vĩnh Dạ Quân ngay lập tức mất dấu vết. Trong cõi tối tâm, tôi không thể khóa chặt sức mạnh thần niệm của hắn, bóng tối chưa tan đi, có nghĩa là Vĩnh Dạ Quân vẫn chưa rời đi. Nhưng dù tôi có cầm kiếm nhìn xung quanh thì cũng không tìm thấy dấu vết của hắn. Tôi không thể nhìn thấu bóng tối. Nếu như Thùy Hỏa ở đây, hoặc là Nguyên Duệ Họ nhất định có thể tìm ra được nơi vĩnh Dạ quân ẩn náu. Trong lúc hỗn loạn, chân chương đại đạo vang lên trong khoảng không đen tối, cửa đồng khổng lồ trong nháy mắt từ từ mở ra. Ám dạ quân là cánh tay phải của thiên đạo, thiên đạo đương nhiên sẽ không để hắn lạc trong nhân gian. Sau khi nhận ra thất bại của mình, thiên đạo liền hạ xuống thang trời, mở ra cổng lớn thiên quốc. Lần này vĩnh Dạ quân không cố ý che giấu linh khí của mình nữa, kéo vô thận hắt ám đạo bước lên thang trời. Đi được nửa đường, hắn dừng lại, nhết môi cười mỉa mai. Ma đạo tổ sư, gặp lại sau nhé. Lúc này tôi đang cầm kiếm đuổi theo hắn, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Huyền quan Hắc bạch phân minh lần nửa nhân đôi sức chiến đấu của tôi, giúp tôi hiểu sâu hơn về em mờ dương diệt tuyệt, nhưng sức mạnh tới quá muộn. Không phải vì tôi chưa đủ nỗ lực, mà có một số thứ không phải chỉ dựa vào bản thân mà lấy được giống như thân thể khôi cương của Thùy Họa hay thần nhãn hỗn độn của Nguyên Duệ. Tôi chưa từng tự nhận mình là kẻ yếu đuối, nhưng thật khó để làm hết sức mình khi tiêu diệt cường địch bằng kiếm. Thậm chí là tôi phải đánh cược với sinh mạng của chính mình thường xuyên. Sau khi Tạ Mạc Lăng trở thành người đứng đầu 3000 năm, ông đã thay đổi nhân gian của 3000 năm sau. Mặc dù sức mạnh của tôi đã vượt qua ông từ lâu, nhưng tôi đã không còn đối đầu với những kẻ thù trước đây. Nhân sinh đầy rẫy những tiếc nuối, Giờ phút này, nhìn Vĩnh Dạ Quân Vương bình thản rời đi, lòng tôi đau xót. Nhìn lại quy khư bên dưới, vì tôi rút ra Bất Chu Sơn, quy khư đã bị xé thành từng mảnh, sinh linh đồ tháng, mà tôi vào thời khắc cuối cùng lại để Vĩnh Dạ Quân Vương rời đi. Nhưng chỉ cần Vĩnh Dạ Quân Vương chưa bước vào được cổng đồng thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ngàn thước, trăm thước, 10 thước. Vĩnh Dạ Quân Vương chỉ cách cổng đồng một bước, mà Bất Chu Sơn trong tay tôi cũng chỉ cách hắn một bước. Nhìn thấy vĩnh dạ quân vương sắp trời khỏi, ngay lúc mà hắn chuẩn bị bước vào cổng đồng khổng lồ. Đột nhiên, một đạo kiếm ý cùng cùng vô tận từ trên trời chém xuống. Chương 1362, tử thần trở lại một đao từ trên trời chém xuống, quét bay mạng đêm tăm tối. Ánh sáng cùng bóng tối trong thời khắc này không còn tồn tại nữa, chỉ có vô tận đao quan soi chiếu, cùng lúc khi thanh đao chém xuống còn kèm theo cả những bông tuyết và cảm giác ấn lạnh thấu xương. Những bông tuyết rơi xuống khắp nơi, ngày một giây hơn rồi cuối cùng là lắp đầy bầu trời và mặt đất. Nó biến thành một cơn bão tuyết trước đây chưa từng có tiền lệ. Trong khắp trời tuyết bay, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu. Vĩnh dạ chi quân ngay khi xuất chiêu đao đã trốn vào cánh cửa thanh đồng to lớn. Mở ra thông đạo dịch chuyển, tôi không có ý định ngăn cản hắn ta, vì sự xuất hiện của Thùy Họa đã thu hút toàn bộ thần niệm của tôi. Thùy Họa đáp xuống cạnh tôi. Cô ấy đưa tay ra chạm vào gò má tôi. Tạ Lan, anh ống đi rồi. Giọng điệu của cô bình tĩnh nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng cùng thương xót. Cũng ổn. Tôi bình tĩnh trả lời. Tha thứ cho em khi không thể cùng anh bảo vệ quy khư, tha thứ cho em khi đã để anh một mình gánh lấy cờ chiêu hồn của ma đạo. Một tình yêu đích thực không bao giờ cần sự tha thứ, tôi từ lâu đã không còn là một đứa trẻ 18 tuổi nữa, cho dù trong lòng có đủ loại quốc ức. Tôi cũng sẽ một mình chịu đựng. Tình yêu của cả đời tôi không thể ở bên tôi. Nhưng, đây là sự lựa chọn của tôi, bởi vì tôi là ma đạo tổ sư. Ai cũng có thể thoát khỏi và rời đi, nhưng tôi thì không thể. Mặc dù tôi là người chiến thắng trong trận chiến với vĩnh dạ chi quân, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng nhìn hắn ta trốn thoát, tôi lại tràn nập sự tuyệt vọng. Trận chiến với thiên đạo không phải chỉ dựa vào một thân cô độc, nhưng từ lâu trong nhân gian tôi đã bị cô lập, không nơi nương tựa. Giống như đạo tổ năm đó Một người đi quá xa, mà phía sau không một ai theo kịp Sự xuất hiện của Thùy Họa, chỉ khiến nỗi cô đơn trong lòng tôi càng thêm sâu đậm, bởi cô ấy vẫn phải rời đi Tôi lại nhớ về đêm tân hôn cách đây nhiều năm, khi tôi cư xử như một đứa trẻ trong khi cô ấy tỉnh táo đứng xem Cảm giác của tôi hôm nay cũng vậy, vẻ mặt Thùy Họa vẫn lạnh lùng, vẫn bàn quan với mọi thứ như trước kia Không có được niềm vui trùng phùng sau thời gian dài xa cách, khiến tôi cảm thấy ủ rũ vô hạn. Tôi thà rằng cô ấy đừng đến, để tôi có thể nghiến trăng chịu đựng nổi cay đắng của thất bại. Nhưng khi cô ấy đến, sự tổn thương của tôi chẳng còn có thể lẫn trốn được nữa. Tại sao ma đạo tổ sư có thể chỉ bằng một bóng lưng mà khiến toàn bộ đạo môn kinh ngạc, còn tạ lan tôi dù cho đã cường đại vô cùng, nhưng vẫn giống như một thằng hệ, bị thiên đạo cùng vận mệnh hết lần này đến lần khác đùa bẩn trên tay. Tôi từng nghĩ rằng, sẽ có nhiều người đi cùng mình, nhưng đến cuối cùng tôi mới nhận ra rằng mọi con đường đều phải tự mình tôi hoàn thành. Thùy Hòa vì chính lần miết bàn mà phải rời bỏ nhân gian đến Thái Cổ Minh Giới, Nguyên Duệ đánh thức số mệnh Thái Cổ Chiến Thần mà đi đến Thái Cổ Thần Giới, Kim Hà cũng đi đến Ma Giới, còn tôi thì vĩnh viễn ở lại nhân gian. Tôi biết họ cũng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, đã nhiều lần phải trả giá bằng sự sống chết vì sự khó lường trước của số phận. Điều tôi không hài lòng không phải là sự lựa chọn của họ, mà là tại sao vận mệnh lại bắt chúng ta phải gánh chịu điều đó một cách riêng rẽ, thay vì để chúng ta chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Khi nhớ đến họ, tôi chỉ đơn giản là đứng trên đỉnh núi bất chu và nhìn lên các vì sao, chỉ có những chuyện đã qua còn sót lại không ngừng nhắc nhở tôi, rằng họ là người tôi yêu, đó không phải là một lời phàn nạn, tôi chỉ là thấy được kết thúc của câu chuyện như thế nào. Tôi im lặng, Thùy Hòa cũng không lên tiếng. Cuối cùng, tôi là người mở lời trước. Nếu em đã đến rồi, sao lại thả vĩnh dạ chi quân đi như vậy? Tạ Lan, em không thể giết hắn. Nếu vĩnh dạ chi quân chết ở nhân gian, vận mệnh sẽ vĩnh viễn không thể ra tay với bổn tôn thiên đạo được. Vậy thì mục đích em đến đây lại là gì? Bị tôi hỏi một câu như vậy, thần sắc Thùy Hòa hiện lên sự kinh ngạc rất rõ ràng, cô ấy không ngờ rằng tôi lại đột nhiên hỏi điều này, trong lúc nhất thời cô ấy có chút bối rối. Cái đầu xinh đẹp kiêu ngạo cúi xuống, cơ thể khôi cương của Thùy Họa, trong mắt sớm đã mất đi ngọn lửa, biến thành đôi mắt tự vực thẳm, không nhìn thấy được con ngươi nữa, nên tôi cũng đoán định được cảm xúc thật sự của cô ấy. Im lặng hồi lâu, Thùy Họa nói, anh sẽ gặp nạn ở nhân gian. Tạ Linh bắt đầu khóc lóc không thôi, em sẽ đem nó đến gặp mộ dung. Rồi sau đó thì sao, tôi vừa hỏi vừa tưởng tượng ra cảnh hai người phụ nữ gặp nhau. Tạ mạc và tạ lăng gặp nhau, hai đứa tay trong tay, ông nhau thắm thiết. Thùy hỏa nói, khi tạ mạc và tạ lăng ông lấy nhau, cơ thể hai đứa mỗi người phát ra một luồng ánh sáng đen và một luồng ánh sáng trắng, tạo thành hình cá âm dương trong không trung. Cá âm dương hòa quyện với nhau trong không khí hồi lâu, cuối cùng biến mất trong vô định. Tạ mạc và tạ lăng người đầy mồ hôi, tự như kiệt sức, say ngủ trong lòng mộ dung, tôi ngẫm nghĩ và hiểu ra. Hình ảnh thái cực đồ trong huyền quan của tôi chính là hình ảnh phản chiếu ý chí của tạ mạc và tạ lăng thời khắc ấy. Khi em đến đây thì chúng nó đã tỉnh dậy chưa? Nghĩ đến một đôi trẻ con, tôi lo lắng hỏi. Vẫn chưa, vẫn còn say ngủ. U Huỳnh và Trúc Chiếu rất quan trọng đối với thiên đạo, em không nên để nguyên vệ một mình chăm lo cho chúng. Tôi nói với một chút trách móc kèm theo. Em biết rồi, em sẽ quay lại ngay. Được. Thuy Họa luôn là người rất quyết đoán thế nhưng hôm nay cô ấy có vẻ hơi do dự. Có lẽ là do thời gian chúng tôi gặp nhau quá nhiều, hoặc có thể cô ấy nhận thấy tâm trạng của tôi không ổn định và lo lắng cho tôi. Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn rời đi rồi. Đợi khi cô ấy bay ngày càng cao và dần biến mất trong không trung, sâu thẳm trong tim tôi nhận được thông điệp thần niệm truyền âm từ cô ấy. Tạ lang em đến đây, là vì em nhớ anh. Tuy tính cách lạnh lùng như băng nhưng cô ấy lại nói những lời yêu thương khiến người ta thấy ấm áp từ sâu đáy lòng như vậy. Tôi từ tận đáy lòng cảm thấy hối hận vì lẽ ra không nên thờ ơ với cô ấy như vậy, muốn bù đắp đôi chút dịu dàng, nhưng Thùy Họa đã biến mất trong mây trời. Thái sơ tử thần, vượt qua ngàn dặm thiên hạ chỉ đổi lấy một tâm niệm được gặp nhau, tôi có thể tìm thấy bóng dáng của cô ấy ở đâu nữa chứ? Chương 1363, huyền quan tạ ẩn quy khư đổ nát, hoàng hôn bung xuống. Sau khi màn đêm bị xé toạt, mặt trời lặng đỏ như máu, nhùm đỏ toàn bộ quy khư. Mặt đất nước toạt, sinh linh đồ tháng. Mà những điều này, có thể nói toàn bộ đều là do tôi. Sau khi rút bất chu sơn, vị trí ban đầu của ngọn núi đã trở thành hố sâu khổng lồ, nước biển từ đó tuôn ra, trở thành một hồ nước. Quy khư thánh điện, điện anh linh, nơi cư ngụ của ma đạo đệ tử, tất cả đều chìm ở trong hồ. Đồng không thấy lưu ba không thấy cô ngô dưới núi cô Ngô đã sụp đổ có một mảnh cao nguyên ma đạo đệ tử và toàn bộ sinh linh còn lại của quy hư đều sống ở mảnh cao nguyên đó quê hương không còn người thân ly tán bi thương vô hạn bao trùm trái tim mỗi người sau khi Thùy hòa rời đi chiến hồn của tôi bắt đầu giần nhỏ lại cuối cùng hợp nhất với cơ thể rồi trong hư không thần hùng nhập khiếu mở ra thần đình dẫn theo bất chu Sơn nhập Huyền Quang sau đó tôi từ hư không trở lại Bay tới cao nguyên công ngô. Đạo tổ trở về rồi, từ xa có người hô to, sau đó đệ tử ma đạo chỉnh lại trang phục, xếp hàng ngay ngắn sát nhau. Nhìn gương mặt đầy quan tâm và tôn kính của họ, tâm tình tôi vô cùng phức tạp. Rút bất chu sơn làm kiếm để đánh bại vĩnh giả quân là một chiến công anh hùng cho dù là nhìn nó theo cách nào, và tôi cũng nên được đối xử như cách một anh hùng xứng đáng có được khi giành chiến thắng, nhưng nơi phía sau đội quân ma đạo, chúng sinh hồng hoang nằm la liệt. Những người đã mất đi quê hương vẫn đắm chìm trong nỗi đau tột cùng. Tôi có mặt mũi nào mà nhìn họ đây? Ngũ hành tùy ý tôi du hành, tứ hại chúng sinh tất có duyên. Đây là phúc duyên tôi cho họ sao? Tuyết Dương biết tôi đang nghĩ gì nên bước tới gần tôi rồi nói, vùng đất quy khư đã bị hư hại nghiêm trọng, ngạo phong quay lại là có thể xây dựng lại được. Có tin gì từ trận bạch hổ không? Tôi hỏi, Tuyết Dương quay đầu nhìn phía tây, lắc đầu nói, vẫn chưa. Quy Khư đã như vậy rồi, điều mà tôi bận tâm nhất lúc này tất nhiên là ngạo phong. Nếu không phải vĩnh dạ quân đột nhiên xuất hiện, tôi đã sớm tới được phía Tây Bầu Trời rồi. Bây giờ vẫn chưa có tin gì từ trận Bạch Hổ, tôi không thể kiềm được sự lo lắng trong lòng nữa, nhanh chóng bay tới phía Tây. Tạ Lan Nếu bây giờ anh rời đi, em sợ thiên đạo sẽ khiến Quy Khư rơi vào hòa diệt vong. Tuyết Dương khuyên nhủ tôi nhìn vùng đất Quy Khư bị phân tán đổ nát. Cây đắng nói, quy khư trước mắt này, còn xứng để thiên đạo ra tay sao. Nói xong, tôi bay thẳng lên bầu trời cửu thiên. Cửi gió vạn dặm, chỉ trong nháy mắt. Phía tây thuộc kim, càng đi về phía tây, càng có thể cảm nhận được sự tác động của tà khí canh kim. Em mờ thanh đao binh và kim qua thiết mã lẫn trong gió mây. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng đau ý uy nhiên, sau khi dùng thần niệm quan sát kỹ càng, Tôi cũng cảm nhận được một luồng khí tức thần niệm cực kỳ quen thuộc. Trái tim tôi rung động, dừng giữa tầng mây. Kiếm ý uy Nghiêm ấy ngày càng gần, cuối cùng tôi cũng nhận ra thần niệm quen thuộc ấy là ai? Chính là Tạ Uẩn. Cô vô cùng kinh ngạc. Bởi vì áp lực thần niệm của Tạ Uẩn đã vượt xa dự đoán của tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với Tuyết Dương rằng Tạ Uẩn mới là ứng cử sáng giá nhất cho vị trí ma đạo tổ sư tiếp theo, nhưng tôi không ngờ được rằng. Nhiều năm không gặp, tu vi của tạ quẩn lại tiến bộ nhiều như vậy. Tôi nhận ra được thần niệm của tạ quẩn, tạ quẩn cũng nhận ra được thần niệm của tôi. Đào khí nhạt dần, thầm niệm hội tụ, tạ quẩn từ trong mây, từng bước tiến về phía tôi. Một thân giáp đen, gò má nhật nhạt. Dung nhang quen thuộc, khí chất lại không còn quen thuộc nữa. Nhìn cô ấy đang đi về phía mình, tôi chợt có ảo giác cô mới chính là ma đạo tổ sư, mà không phải tôi. Chương 1364 Huyền Quang Tạ Uẩn 2. Tạ Uẩn Tham Kiến Đạo Tổ Tạ Uẩn chào tôi, tôi lại không đáp lại. Tôi nhớ tới đêm của nhiều năm về trước, nhớ tới cảm giác cô độc chờ chết ở đảo Vương Phương. Linh hồn non nớt khi ấy, lớn dần lên rồi trở thành như hôm nay. Bây giờ tôi đã làm cha, nhìn thấy phong thái của Tạ Uẩn hiện tại, trong lòng cảm thấy được an ủi vô hạn. Tạ Uẩn đến từ phía Tây Điều này cho thấy trận chiến Bạch Hổ đã kết thúc, người chiến thắng chắc chắn là Tạ Uẩn, bởi vì tôi đã nhìn thấy dòng chữ Bạch Hổ trên mặt ma đao. Tạ Uẩn Yến Tháp, Hy Hòa, Ngạo Phong bọn họ sao lại không đi cùng cô? Đạo Tổ Thủy Kỳ Lân Yến Tháp và Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa đã vẫn lạc. Thần hồn của Tổ Long Ngạo Phong đang chữa lành ở trong huyền quan của tôi. Nhắc tới tam đại thần thú hỗn độn, hai mắt Tạ Uẩn lập tức đỏ lên. Nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như xưa, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sau khi nghe tạ quẩn nói ra sự thật, trái tim tôi lại vẫn nhói đau. Yến tháp hai lần sinh tử, mà hy hòa thậm chí còn không có cơ hội niết bàn. Ma đạo đã phải chịu đựng sự mất mát của hai thần thú hỗn độn vĩ đại và cả sức mạnh khai thiên tịch địa. Đạo tổ. Tạ quẩn bạo gan, mời đạo tổ vào huyền quan của tôi. Tạ quẩn nhìn tôi, chân thành nói. Tại sao? Đạo tổ đi rồi sẽ biết thôi. Được. Huyền quang là nơi quan trọng nhất với những người tu hành. Một khi huyền quang đã vỡ nát, thần hồn không ổn định, thân thể sẽ chết. Tạ ủng mở ra huyền quang huyệt, trước mặt tôi hiện ra cổng đá cao vút, trên cổng đá viết rõ hai chữ quy khư. Thấy vậy, tôi liền bừng tỉnh bước nhanh vào cổng đá. Phía sau cổng đá là lối vào thế giới huyền quang của tạ ủng. Từng cái cây ngọn cỏ đều được tái tạo hoàn mỹ quy khư của ngày xưa. Ngoài trừ Bất Chu Sơn. Nơi Bất Chu Sơn tọa lạc, giờ có Thánh Ma Sơn. Ma Đạo từ khi bắt đầu, muôn mang theo tiếng xấu, tội của tôi là hành sự chính nghĩa, sao lại gọi là Ma. Bây giờ nhìn thấy Thánh Ma Sơn ở huyền Quang của Tạ Uẩn, Ma Đạo quả nhiên xứng với danh hiệu của nó. Tôi đi về phía Thánh Ma Sơn, từng bước leo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, tôi nhìn thấy Ngạo Phong vẫn đang ngủ. Thân thể trong suốt của Ma Long vẫn đang hấp thu Ma Ý từ Thánh Ma Sơn. Thánh Ma Sơn được bao phủ bởi máu, màu máu như lửa, giống như còn đang cháy. Tôi quỳ xuống nhìn, liền biết một phần máu là của Thủy Kỳ Lân, một phần là của Nguyên Phượng, không cách nào kiềm nén bi thương trong lòng, bay vòng quanh Thánh Ma Sơn, tìm thấy một vách đá nhẵn nhụy ở phía bắc ngọn núi. Dùng vô thượng kiếm ý dung hợp máu ở đầu ngón tay, Cẩn thận vẽ lại cảnh Niết Bàn Trọng Sinh trong liệt hỏa của Nguyên Phượng ngày xưa. Sau khi vẽ xong Niết Bàn, tôi lại dùng máu vẽ cảnh Kỳ Lân Trọng Sinh. Ngay khi hai thần thú hỗn độn vừa hiện ra, tôi liền nhận ra được có hai ý chí mạnh mẽ đang dần thức tỉnh bên trong Thánh Ma Sơn. Sau đó, tôi nhìn thấy Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân do chính tay tôi vẽ ra đã có thay đổi đáng kinh ngạc. Hai thần thú đồng thời mở mắt, đối mặt nhìn nhau, vẽ mặt khẩn thiết. Tôi ngơ ngác một lúc. Cười điên dại rồi bật khóc. Thiên đạo bên trái, ma đạo bên phải. Ai cũng biết, đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng có thể sống lại từ cõi chết. Linh thức của yến tháp và hy hòa vô cùng yếu đuổi, không thể cảm ứng được tôi, nhưng lại có thể nhìn nhau sâu đậm như vậy, mới không ủng duyên phận số mệnh. Tôi tuần tra một vòng quanh huyền quan của tạ ẩn, cuối cùng bay ra khỏi thần đình huyệt của cô, đứng trước mặt cô. Tạ ẩn, cảm ơn cô. Tôi chân thành nói. Đạo tổ, cần gì nói cảm ơn? Đều là việc tạ quẩn nên làm. Cô đã sẵn sàng chưa? Cái gì? Tạ quẩn hỏi. Sau khi tôi rời đi, cô sẽ là ma đạo tổ sư tiếp theo. Tạ quẩn sợ không chịu nổi gánh nặng của cờ chiêu hồn. Tạ quẩn nói. Ma đạo đã không còn cờ chiêu hồn nữa. Cô cũng không cần gánh vác quá nhiều, cứ tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi cũng đã đi suốt một quãng đường như vậy. Tạ quẩn cuối đầu suy nghĩ sâu xa, một lúc sau mới ngẩn đầu hỏi, đạo tổ lúc nào rời đi? Gặp lại con người năm xưa, bước đi trên con đường ma đạo lần nữa, cũng là lúc tôi rời khỏi nhân gian này. Đạo tổ đi đâu? Vận mệnh như bàn cờ, chúng sinh như quân cờ. Thiên đạo là đối thủ, tôi tới đánh cờ. Chương 1365, Ba Sơn Giả Vũ, một, sau khi nhìn thấy tạ quẩn thu phục bạch hổ, tôi cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của thiên đạo ở nhân gian đã hoàn toàn sụp đổ. Vĩnh già chi quân bị thương nặng buộc tháo chạy, khiến thiên đạo mất đi một vị tướng tài giỏi khác. Giữa hư không âm u ẩm đạm, thiên đạo bị vô số kẻ thù đáng gờm vây kín xung quanh, chặn mọi đường thoát, điều đó có nghĩa là trong thời gian sắp tới, thiên đạo nhất định sẽ không còn thời gian để vắt óc suy nghĩ chiến lược xâm chiếm nhân gian, tạ quẩn và tôi trở lại quy khư. Nhìn khung cảnh tăng lương ở quê nhà khiến lòng của tạ quẩn thắt lại, sắc mặt nghiêm nghị từ từ đi vào bên trong. Tạ quẩn là ma đạo tổ sư tương lai, mảnh đất quy khư bị tàn phá bởi chiến tranh chính là phần tài sản thừa kế mà tôi để lại cho cô ấy. Đạo tổ, núi Bất Chu nằm ở đâu? Tạ quẩn ngập ngừng hỏi. Ở trong huyền quan của ta, sau trận chiến khốc liệt với vĩnh dạ chi quân, quy khư đã không còn núi Bất Chu nữa rồi. Sau khi nghe tôi kể tường tận cuộc quyết chiến với vĩnh dạ chi quân, tạ quẩn trầm mặt một lát, rồi nói, có được thanh kiếm núi bất chu, con đoán sức mạnh chiến đấu của đạo tổ đã đạt đến cảnh giới Chí tôn rồi đúng không ạ? Ừ, vậy nên ta buộc phải nhanh chóng rời khỏi nhân gian, vì diện của nhân gian không đủ sức chứa đựng người sở hữu sức chiến đấu quá cường đại, Sở dĩ tôi còn có thể thản nhiên đứng ở đây là vì linh hồn của tôi đã bị thương nặng trong trận chiến với vĩnh dạ chi quân. Tạm thời sức mạnh chiến đấu của tôi không đạt đến ngưỡng đỉnh cao. Nếu toàn bộ sức chiến đấu của tôi được khôi phục, nhân gian sẽ không thể còn chỗ cho tôi dung thân, giống như Thùy Họa vượt ngàn dặm xa xôi tới nhân gian nhưng không dám xuất hiện ở quy khư, mờ Dương tuyệt diệt, vốn có bản chất đối lập chúng sinh. Một khi bước vào cảnh giới này, người đó phải chuẩn bị tinh thần nói lời tạm biệt chúng sinh. Trừ khi người đó may mắn tìm thấy cơ duyên tái sinh, người đó mới có thể trở về nhân gian. Khu khư hoang tàn ảm đạm, mọi thứ đều khô cằn héo úa. Ma đạo cố gắng xây dựng tạm khu vực lánh nạn cho vạn tộc, Tuyết Dương lập trận ngũ hành để điều tiết sinh cơ rải rác phân tán khắp mọi ngóc ngách ở khu khư. Để đối phó với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, Bác Minh Tú đã thống lĩnh một đội quân vong hồn ma đạo lển vào vùng biển vô tận, săn bắt thú biển để cung cấp khẩu phần ăn cho vạn tộc sinh sống trên quy khư. Tất cả giả thú đều có thể chế biến thành thức ăn khô, nhưng tinh hoa của cây cỏ Chỉ đành dựa vào trận ngũ hành của Tuyết Dương mới có thể hấp thụ hơi thở tự nhiên, sinh sôi nảy nở, không thể tính toán chính xác con số thương vong, nhưng may mắn thay không còn một linh hồn oán hận nào lưu lại ở quy khư. Điều này kỳ lạ khiến tôi cảm thấy khó hiểu, Tuyết Dương nói với tôi, lúc tôi biến núi bất chu thành một thanh kiếm, MT đã trực tiếp mở một con đường nối liền biển minh và quy khư. Thân hồn của những người đã hy sinh trong trận chiến. Hay là những sinh linh ở Quy Khư có lẽ đã bị MT dẫn độ thông qua địa mạch mới này, thậm chí, để tiếp nạp sinh hồn của Quy Khư, nữ đế còn đặc biệt xây dựng một thị trận mới ở MT, và đặt tên nó là Quy Khư. Tạ Lan, mọi chuyện được giải quyết êm đẹp như hôm nay đều nhờ công đức vô lượng của nữ đế, em nghĩ anh nên trực tiếp đến thần điện U Minh một chuyến, tự mình bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta. Tuyết Dương nói Ừm Về phần nữ đế Tôi đương nhiên tự mình sẽ đến thăm cô ấy, vì cái tôi muốn không chỉ là một tiếng cảm ơn đơn giản vậy đâu. Mấy ngày sau, tôi vẫn luôn túc trực ở quy khư, tỉ mỉ quan sát quá trình xây dựng lại quy khư, đồng thời cũng thấp thỏm chờ đợi ngày ngạo phong đang trú tạm trong huyền quan của tạ quẩn thức tỉnh. Tôi còn chưa nói cho Tuyết Dương biết, tạ quẩn sẽ kế vị tôi làm ma đạo tổ sư, bây giờ cũng chưa phải lúc nói chuyện đó. Những chuyện xảy ra trong trận bạch hổ, tạ quẩn không kể nhiều. Chỉ tập trung nâng cao đao pháp của mình, thật ra thì, so với thảm họa diệt vong mà tôi đã mang đến cho quy khư, thanh đao mà Tạ Uẩn dùng để giết bạch hổ mới là thảm họa thực sự trong tam giới. Một nhát đao cướp đoạt đi tinh hoa của tam giới, dù phải mất hết mấy trăm vạn năm cũng khó có thể khôi phục lại tình trạng nguyên vẹn được. Vì điều này, trong lòng Tạ Uẩn luôn cảm thấy tội lỗi, tảng đá đè nặng mãi không buông xuống được, mà tôi lại không biết làm cách nào để an ủi cô ấy. Bởi vì tôi cũng rơi vào trường hợp giống như cô ấy, đều là kẻ tội đồ mang tai họa đến cho chúng sinh. Ý chí của Yến Tháp và Hy Hòa còn lưu lại ở nhân gian, chắc hẳn là tin tốt duy nhất cho ma đạo. Chương 1366, Ba Sơn Giả Vũ, hay, nó cũng giúp tôi nhẹ nhõm đi phần nào, sau này nếu phải rời khỏi đây tôi cũng có chút yên tâm hơn. Có sự hợp lực của Tam Đại Thần Thú hỗn loạn và tạo ẩn. Tôi tin rằng một ngày nào đó Quy Khư nhất định sẽ quay về cảnh tượng yên bình hoa lệ như xưa. Đến ngày thứ bảy sau Tạ Uyển trở về, Ngạo Phong cuối cùng đã thức tỉnh, bay ra Huyền quan Tạ Uyển, bắt đầu công việc xây dựng lại địa mạch Quy Khư. Chúng tôi phải tốn hết 9 ngày làm việc không ngừng nghỉ mới có thể tách biển và đất Quy Khư, khôi phục nó về trạng thái ban đầu. Mặc dù địa mạch đã được tu sửa, nhưng sinh cơ tàn tạ vẫn cần thời gian dài để tích lũy. Lúc này, tôi bỗng nhớ tới phong thần Nếu phong thần vẫn còn ở đây, chỉ cần cô ấy sử dụng ngọn gió phục hồi, thì tốc độ hồi phục của Quy Khư sẽ tăng lên gấp trăm lần. Đáng tiếc, từ khi trận chiến trên thiên đình kết thúc, đã không còn chút tin tức gì liên quan đến phong thần, cũng không ai biết cô ấy đã đi đâu. Địa mạch đã được sửa chữa, nước biển cũng dần dần đã trút đi, chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ sâu không thấy đấy. Tạ quẩn và tôi đứng bên mép hố sâu. Tạ quẩn, nơi này có phù hợp không? Tôi âm trầm hỏi. Từ tạ Uyển gật đầu, sau khi ta rời đi, con hãy mang núi thánh ma tới đây để hỗ trợ quy khư chống đỡ mọi khó khăn. Khi nào đạo tổ sẽ rời đi ạ? Tối nay. Trước khi rời đi, tôi không định sẽ tổ chức một buổi lễ truyền thừa cho Tạ Uyển. Bởi vì chuyện này vốn dĩ không cần thiết, chỉ cần núi thánh ma tới, lộ ra hóa thạch kỳ lâm và nguyên phượng, đệ tử ma đạo tự khắc sẽ biết ai là ma đạo tổ sư. Hơn nữa Cho dù Tạ Uẩn không thể chứng minh thân phận của bản thân, Ngạo Phong vẫn sẽ làm chứng cho cô ấy. Ngạo Phong vẫn luôn tu luyện bên trong huyền quan của Tạ Uẩn, nên cậu ấy biết rõ nhất về cảnh giới cao thăm hiện giờ của Tạ Uẩn. Làm điều này chắc hẳn sẽ là một tin sốc đối với những người bạn hữu đã theo tôi suốt cuộc đời, chẳng hạn như A Lê, Lưu Phong Sương, Bắc Minh Tú và những người khác. Tuy nhiên, bản thân tôi đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia tay đẫm nước mắt trong đời nên tôi thực sự không muốn tạo thêm nỗi buồn nào nữa. Đêm nay tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với một mình Tuyết Dương, đêm buông xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh, không khí hơi xe lạnh. Tôi đi đến lều quân sự của Tuyết Dương, chưa kịp tất giọng chào hỏi, thì giọng nói trong vắt của Tuyết Dương đã truyền đến, kèm theo tiếng thở dài xót xa. Anh vào đi, tạ lang Tôi kéo cửa bước vào và thấy Tuyết Dương mặc bộ quần áo trắng như tuyết, tay cầm một con dao khắc. Chiếc bàn đá trước mặt cô chất đầy các loại ngọc thạch. Giống như cái đêm ở nhiều năm trước, Tuyết Dương lại khắc hàng trăm tấm bộ. Mỗi tấm bộ đều có khắc tên tôi, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô ấy, dơ tay mò mẫm những hình khắc trên miếng ngọc. Lời chia tay là lời khó nói nhất, chứ đừng nói đến lời từ biệt. Hai thầy trò chúng tôi dù đã sát cánh bên nhau nhiều năm nay, dù trong lòng luyến tiếc bao nhiêu đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội quay nhân gian nữa. Tối nay anh sẽ rời đi sao? Tuyết Dương nghẹn ngào hỏi. Ừm. Ngay giây phút nhìn thấy cô ấy mặc bộ đồ trắng, tôi đã biết mình không thể tiếp tục giấu cô ấy được nữa. Nước chảy róc trách, gió tay bắt thổi nhẹ nhẹ, dù ngồi trong lều mà lòng còn lạnh lẽo hơn đứng ở bên ngoài áo trắng là đang ám chỉ lời từ biệt, cường giả một đi không trở lại. Tạ quẩn có thể gánh vách được cờ chiêu hồn sao? Đao pháp của tạ quẩn đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Chỉ còn nửa bước là tiến vào cảnh giới âm dương tuyệt diệt, vô địch trong tam giới. Cho dù vĩnh dạ chi quân có gan sông đến đây một lần nữa, thì cô ấy có thể mượn khí số tam giới, để ngăn chặn hắn ta, còn anh thì sao, bây giờ anh đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Chí Tôn Vậy sao? Xem ra nhân gian thật sự không giữ được anh nữa rồi. Tuyết Dương thở dài, nghẹn ngào nói Chắc hẳn Tuyết Dương bây giờ mới là người đau buồn cô đơn nhất. Trước đây Thùy Họa đã một đi không trở lại, bây giờ tôi lại sắp phải rời đi. Sát phá lan ngày xưa có ba người sát cánh chiến đấu cùng nhau, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình tham lan ở nhân gian, tôi an ủi cô ấy nhưng lại không biết miệng cứ ấp úng, không nói nên lời. Những cấm bộ đặt trên bàn là tình cảm chân thành của cô ấy, nhưng tôi đã không còn có thể ôm lấy cô ấy, bày tỏ tình yêu của mình như trước. Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ Ba Sơn giả vũ trường thu trì Hà đường cộng tiễn Tây sông Trúc. Khước thoại ba sơn giả vũ thì. Tạ Lan, anh nghĩ chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau hay không? Chàng hỏi ngày nào về, ta chưa định được ở vùng núi Ba, lúc này vào thu, đêm mưa da dẳng, ao nước ngập tràn không biết bao giờ chúng ta cùng chung một ngọn đến bên sông cửa Tây để kể lại với nhau nghe về tiếng mưa rơi trong những đêm thu, như đêm nay, ở vùng núi Ba này chương 1367, tóc trời như tuyết. Một, tuyết dương hỏi tôi liệu còn có ngày gặp lại không? Tôi không trả lời cô ấy ngay, mà nhớ lại nhiều chuyện cũ của lúc trước, tôi nhớ năm đó khi âm binh đuổi đến để truy sát tôi, tôi hoảng hốt chạy vào trấn, dạ và du thần đã bịt tai mắt của cả trấn lại, tôi một mình chạy trong hoảng loạn, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Vừa hay đến cuối con đường dài đó, tuyết dương xuất hiện trong bộ đồ màu xanh lá, đã ra tay chặn âm binh lại giúp tôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ khi nào mà người ở MT lại đến nhân gian một cách trắng trợn? Không chút kiên dệ như vậy. Ngươi là kẻ nào? Bần đạo Khương Tuyết Dương, từ đó về sau, ba chữ Khương Tuyết Dương này đã khắc sâu trong lòng tôi, cả đời cũng khó mà quên được. Sau này tôi dần dần biết được trọng lượng của ba chữ Khương Tuyết Dương này, đồng thời cũng nghe được lời nhận xét từ phán quan. Long hổ hành tẩu thành tuyệt hưởng, Trung Nam Sơn Hữu Khương Tuyết Dương. Khoảng thời gian bái cô ấy làm sư phụ, học đạo Trung Nam là khoảng thời gian tự hào. Đắc ý và nhàn hạ nhất trong cuộc đời tôi Dù chỉ hai năm ngắn ngủi Nhưng cũng đủ an ủi tôi suốt cuộc đời còn lại Tuyết dương đạo Pháp uyên bác Còn tôi chỉ mới chân ước chân ráo học đạo Nên còn rất ham học Khi ấy, cô ấy như một người thầy Một người mẹ Tuy xinh đẹp dịu dàng Nhưng trong lòng tôi chưa từng nảy sinh ý nghĩ không phải phép nào Tôi tôn kính cô ấy Yêu thương cô ấy Và càng biết ơn cô ấy Sau đó, hàng loạt sự thay đổi xảy ra Cho đến khi Tuyết Dương không thể bảo vệ tôi được nữa, cho đến khi cô ấy chia tay toàn chân và theo tôi tiến vào hàng hoang, đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, nhưng Tuyết Dương lại càng coi trọng tình nghĩa hơn ai hết. Ân nghĩa nuôi dưỡng lúc ở toàn chân nặng tự như núi, khi cắt bào đoạn nghĩa, cô cũng không hề cao hàng mày lại. Từ đó trở đi, tôi tự thầm thề rằng, tôi sẽ không bao giờ để sư phụ mình phải chịu ấm ức. Tôi sẽ phục hưng ma đạo và nói cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết rằng sự lựa chọn của cô ấy không hề sai. Ma đạo bắt đầu lại từ tay trắng, những gian khổ bên trong khó mà diễn tả, vô số trận chiến sinh tử tàn khốc đến mức trái tim tôi vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ về chúng. So với Thùy Hoa mà nói, chiến công của Tuyết Dương không có gì nổi bật, nhưng nếu không có cô làm chỗ giữa phía sau, điều phối cục diện thì ma đạo lấy gì để chiến đấu? Loạn Mờ Sơn, Ngày Sát Sư Tuyết Dương chết đi, cả tam giới cùng bi ai. Phán quan Mt không thể đặt bút, một ti linh hồn cũng không ai dám thu giữ, nhưng lúc bấy giờ, vì tôi đang tỉnh tọa để trị liệu vết thương, nên thậm chí đến cả những diên ngôn cuối cùng của cô ấy tôi cũng chẳng nghe thấy. Đến cuối cùng, chính Bắc Minh Tú đã thuật lại cho tôi nghe những gì Tuyết Dương đã nói trước khi chết, sau khi ta chết, thỉnh cầu đại thống lĩnh Bắc Minh phò trợ đạo tổ đạt được đại nghiệp. Mệnh bàn sát phá lan bị phá không có nghĩa ma đạo không còn lối đi khác, đạo tổ trên người còn khí số, bên trong quy khư vẫn còn cơ duyên của ma đạo ta, khi Tuyết Dương sắp chết, cô ấy vẫn còn lo lắng cho tôi và ma đạo. Sau đó, ma đạo đã vào được quy khư, Tuyết Dương thu giữ sinh cơ đất trời, ngưng tụ cơ thể thanh liên mà tái sinh, tạo ra thần điện quy khư và lập lên trận vạn tiên. Không có cô ấy, quy khư sẽ không phùng vinh như vậy, ma đạo cũng sẽ không có đại quân ngàn vạn người. Hy sinh nhiều mà đóng góp cũng nhiều, lại cúc cung tận tụy. Khi đám đệ tử ma đạo hô vang tên Thùy họa bọn họ thường quên mất Tuyết Dương, người luôn đứng phía sau đại quân, ai không biết, nếu không có tham lang thì lấy đâu ra phá quân. Sau khi Thùy Hòa lấy danh nghĩa tử thần trở về Thái Cổ Minh Giới, toàn bộ gánh nặng của ma đạo đều rơi lên đầu một mình Tuyết Dương. Tu đạo có thể không ngơi nghỉ không ngủ, Tuyết Dương hầu như không có một giây phút nhàn rỗi, từ sáng sớm đến tối miệt. Chương 1368, tóc trời như tuyết, hay, mỗi lần tôi từ bên ngoài trở về, ma đạo đều sẽ cho tôi thấy những thay đổi mới, thân là ma đạo tổ sư, đến nay tôi vẫn còn không nhớ hết tên của rất nhiều chiến tướng, nhưng tuyết dương đều nhớ như in tên của mỗi một người, để khi tạc bia anh hùng, cô không cần hỏi thông tin ai cả, thậm chí còn viết ra tiểu sử của họ rõ như ban ngày. Cả đời này tôi đã nợ rất nhiều người, người tôi nợ nhiều nhất không ai khác ngoài tuyết dương nữa. Tôi chưa bao giờ cho cô ấy một ngày an ổn kể từ khi bước ra khỏi hàng hoang, có lẽ những năm tháng ở trong huyền quang của tôi là khoảng thời gian cô ấy nhàn nhã nhất. Cảm xúc thật của Tuyết Dương khi bên trong huyền quang được bộc lộ rõ nét, cô trở về bản chất thật của mình như một cô thiếu nữ, nhưng một khi vừa bước ra khỏi huyền quang, cô lập tức đeo lên mặt nạ của một tham lan. Khi đó tôi ngày đêm mong đợi Tuyết Dương sớm sẽ sống lại, nhưng bây giờ tôi chỉ hận thời gian cô ấy ở trong huyền quang của tôi quá ngắn. Tuyết Dương luôn nói cô ấy không muốn gì nhiều, kỳ thực đây không phải ý nghĩ thật sự của cô, mà bởi vì cô biết thứ tôi có thể cho đi cũng không có gì nhiều. Tôi có mối tình sâu đậm với Thụy Họa, mộ dung thì tôi lại kết duyên trên đá tam sinh. Tôi có thể nhường một chỗ trống trong tim cho Kim Hà, nhưng lại không thể chứa thêm cô ấy được nữa, bởi có những người phải dành cả cuộc đời để bảo vệ họ và yêu thương họ bằng tình cảm chân thành nhất. Tuyết Dương, cắt tóc cho anh đi. Sau khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi chưa cắt tóc thêm lần nào nữa, ba phiền não đều là nhân quả giữa tôi và ma đạo. Một khi tôi cắt đứt được tất cả, thì có nghĩa là tôi đã cắt đứt nhân quả giữa tôi và ma đạo. Kể từ lúc biết tôi và cô ấy sắp phải tạm biệt nhau, vẽ mặt Tuyết Dương vẫn luôn rất bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi nói lời này, Tuyết Dương cuối cùng cũng không thể kiềm nén được nỗi buồn trong lòng nữa, vẽ mặt nhanh chóng thay đổi, vội vàng lùi ra xa tôi. Khuôn mặt đầy ấp sự hoảng loạn, thậm chí trong ánh mắt nhìn tôi còn mang theo một chút sự cầu xin. Tạ Lan, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Em không cầu xin anh trở về nhân gian gặp lại em, em chỉ mong anh bất luận là ở đâu, vẫn luôn là đệ tử ma đạo, có được không? Tuyết dương bật khóc như mưa, một cảnh tượng khiến người khác nhói lòng mà tôi chưa từng trông thấy. Nhưng tôi đã quyết tâm, nếu muốn toàn tâm toàn ý quyết chiến với thiên đạo, thì tôi không thể có nửa điểm dính líu đến nhân gian nữa. Điều quan trọng nhất là lúc đó tôi đã nhận ra rằng, có thể mình sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Tôi không dám nhìn vẻ mặt buồn bã của cô ấy, mà ngồi trên ghế, quay lưng về phía cô, tuyết dương vẫn luôn khóc một cách kìm nén, tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cô ấy tiến đến phía sau tôi, cởi bỏ mũ quan trên đầu tôi. Đêm tối tĩnh lặng, tóc xanh như tuyết. Tôi nghe thấy tiếng tuyết trơi. Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe Tuyết Dương lên tiếng, xong rồi. Tôi đứng dậy, quay người lại nhìn Tuyết Dương, nước mắt trên mặt cô ấy đã khô từ lâu, trên mặt không còn dấu vết gì của sự đau buồn. Khi xưa anh theo em vào toàn chân, tóc anh cũng dài như vậy, ừm, anh vẫn còn trẻ tuổi và anh tuấn như xưa. Tuyết Dương cười nói. Tóc của tôi được Tuyết Dương buộc lại cẩn thận rồi đặt lên bàn, gần như che kín toàn bộ mặt bàn. Tôi biết rằng, sau khi tôi rời đi, Đây sẽ là những nhớ nhung cuối cùng của cô ấy. Không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa, tôi dùng lực kéo Tuyết Dương ôm vào lòng và hôn tạm biệt cô ấy một cách mãnh liệt. Tôi ôm cô ấy chặt đến mức như muốn hòa cô ấy vào thân thể của mình, Tuyết Dương nhiệt tình đáp lại, như thể nụ hôn kéo dài mãi mãi. Tôi quên mất thời gian, tôi quên mất sự chia ly, dường như toàn bộ đất trời chỉ còn lại tôi và cô ấy. Chương 1369, Tặng bia thất sát, 1 Nụ hôn say đắm với tuyết dương, thực sự là sự tình cảm sinh ly tử biệt. Bao nhiêu sự dịu dàng ấm áp của mình, tôi đều muốn cho hết cho cô ấy và cô ấy dường như đã đoán trước được tương lai của tôi, nắng lại rất lâu, hôn tôi cho đến khi miệng chảy máu, hôn tôi cho đến khi nước mắt chảy dài trên gương mặt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, treo nghiêng một chút, thấy đêm dài sắp sửa đến gần, chúng tôi cuối cùng cũng tách ra. Anh hứa rằng sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng cho A Bây giờ anh đi như vậy không sợ A Lê sẽ oán hận anh sao? Tuyết Dương hỏi tôi. Sau nụ hôn sâu, môi cô sưng tấy, Tuyết Dương trông vừa bi thương lại vừa quyến rũ. Anh thà rằng con bé oán hận anh cả đời. Lưu phong sương thì sao, hồ tộc thanh khâu anh cũng không định từ biệt họ à? Còn có Bắc Minh Tú, du hiệp tướng quân của chúng ta, Tuyết Dương, là lúc anh phải đi rồi. Tôi nhắc lời cô ấy. Khi nào anh rời khỏi nhân gian? Đợi khi anh gặp mặt với thần ma tam giới, ngắm lại quỷ đạo cuộc đời mình lần cuối rồi sẽ rời khỏi nhân gian. Vậy có đến quy khư lần nữa không? Tôi hơi lắc đầu. Anh tàn nhẫn đến vậy sao? Tuyết Dương vừa khóc vừa hỏi. Tôi không trả lời cô ấy nữa, mở cửa bước ra ngoài. Không muốn kinh động đến bất cứ ai, Tuyết Dương lấy tay bịt miệng mình lại, dù nước mắt có trào ra, cũng chỉ có thể kìm nén để không bật khóc thành tiếng. Tôi há lại không như vậy, mộ dung có thần cách của thái cổ chiến thần, Thùy họa lại có cơ thể khôi cương, ngay cả Kim Hà cũng là một ma quân của một thế hệ. Trong số những tình yêu của đời tôi, chỉ có Tuyết Dương là mạnh mẽ nhất và cũng mong manh nhất. Nhân gian không có tôi, không biết cô ấy sẽ cô đơn đến nhường nào. Tạ Lan Tuyết Dương gọi lớn tên tôi lần cuối, tôi quay người lại nhìn cô ấy, cuối người thật thấp hành lễ, gọi cô ấy một tiếng sư phụ. Tạ Lan Nếu như không thể gặp lại, chúc Anh sẽ chết một cách xứng đáng. Câu nói này xuất phát từ lời chia tay của kiếm sĩ Chu Thế Hào và vợ thời Nam Tống. Đúng vậy, chỉ cần không chết thì chúng ta sẽ luôn gặp lại nhau. Sự chia ly thực sự không phải bị ngăn cách bởi trăm sông ngàn núi, mà là một người sống và một người chết, một người tồn tại còn một người tan vào hư không. Tuyết Dương không phải kẻ ngốc, cũng không dễ bị lừa như vậy, cô ấy vẫn luôn biết quyết tâm của tôi cũng như số phận bên trong huyền quang của tôi. Thiên đạo là vô địch, điều cuối cùng tôi có thể đặt cược là huyền quang của tôi, sử dụng sức mạnh của huyền quang mà đồng quy vu tận với thiên đạo. Huyền quang mất rồi thì tôi cũng không còn nữa. Tôi cúi đầu thật sâu để tỏ lòng thành kính với tình yêu của đời mình, rồi xoay người bay về phía hàm cốc quan Giấy tầng lĩnh, hàm cốc quan tổ đình nhân đạo, hàm cốc quan nằm trong nhân gian lại không thuộc về nhân gian, bản thân nó đã hình thành thế giới riêng. Khi những người bình thường đến thăm dãy núi Tần Lĩnh, họ sẽ không bao giờ tìm thấy lối vào hàm Cốc Quang. Sau khi liên tiếp trải quan trận chiến với huyền vũ bắc cực, thanh long thiên đình, khí số nhân đạo bị tổn thương nặng nề nhân khẩu suy giảm. Đông vương công chiến tử, cả thiên hạ đều buồn thay, thần hồn tứ nhạc đại đế đã hợp nhất với hồn núi, cho đến ngày nay vẫn không thể tách trời, ngũ khí chân quân đã mất hai người, tứ đại nguyên Soái thì nằm lại ba vị. Thiên sư Trương Đạo Lăng trước tiên bị huyền vũ đánh bay hồn phách, sau khi khôi phục lại bị Thanh Long đánh tan nhục thân, hiện tại chỉ còn lại tàn hồn, bị phong ấn trong dưỡng hồn điện của bác cảnh cung. Nhân đạo chịu liên tiếp hai trận huyết chiến, chấp mắt đã chôn vùi cơ nghiệp dài 3.000 năm, thu hoạch lớn nhất chính là Tây Vương Mẫu lấy sát thân chứng đạo, bà đã tu được cơ thể canh kim vô thượng, chiến lực đã được nâng lên ngang tầm với Thái Cổ Thần Vương. Mà cũng chỉ dừng ở cấp độ Thái Cổ Thần Vương. Kém xa so với công chúa Đắc Kiều sau khi chém đầu rồng ngưng tụ ra được lông mẫu trí tôn. Tiên đạo có công chúa Đắc Kiều, ma đạo có ma đao tà ẩn, nhân đạo chỉ có một thần vương là Tây vương mẫu. Trong số tam giới nhân gian ngày nay, nhân đạo đã không còn đủ sức cạnh tranh với ma đạo và tiên đạo nữa. Từ kẻ mạnh nhất, rơi xuống thành kẻ yếu nhất. Tuy nhiên, nhân đạo yếu đuối là vậy nhưng đã giành được sự tôn kính của tam giới nhân gian bởi vì điều khiến họ suy yếu không phải là sự cạnh tranh giữa các đạo môn với nhau, mà là thiên đạo. Sau khi cắt đi mái tóc dài và thay bộ đạo bào màu đen tượng trưng cho ma đạo tổ sư, tôi đứng ở lối vào hàm cốc quan và bị các đệ tử nhân đạo chất vấn, phúc sinh vô lượng thiên tôn, dám hỏi danh tính đạo hữu là gì? tại nhị Chương 1370, Tặng bia thất sát, 2, đệ tử nhân đạo cao mày, rất rõ ràng là họ chưa từng nghe qua cái tên này. Ngay lúc họ đang định tra hỏi thêm, tạ Lưu Vân đã ngự kiếm bay từ trên đỉnh núi xuống. Sau khi Lữ Thuần Dương chết, Tây Vương Mẫu lại không có ý định làm nhân đạo tổ sư, nên chức vị nhân đạo tổ sư đương nhiên được giao lại cho tạ Lưu Vân. Bái kiến đạo tổ Bái kiến đạo tổ, tạ Lưu Vân xuất hiện, các đệ tử nhân đạo đều hành lễ chào ông ta, nhưng ông ta chỉ đi thẳng về phía tôi. Tôi không còn là người vớt sát bên bờ sông Đàm Cửu Long nữa. Tạ Lưu Vân cũng không còn là hành tẩu tiêu giao của Long Hổ Sơn nữa. Dưới áp lực của thiên đạo, mọi sinh vật đều sống trong nỗi sợ hãi vô tận. Trải qua hai trận kịch chiến, trên mặt Tạ Lưu Vân rõ ràng đã già đi rất nhiều, khóe mắt đã có nếp nhăn. Việc tu luyện có thể giúp dung nhan trẻ mãi, nhưng những người tu hành chân chính thì không bao giờ cố tình làm điều đó. Bởi vì thời gian chỉ làm mở mắt con người, không thể lừa dối được trái tim của chính họ. Đi nào! Tạ Lưu Vân bình tĩnh nắm lấy tay tôi, thân mật như thể ông là anh trai tôi. Không nói gì quá nhiều, tôi và Tạ Lưu Vân nắm tay nhau lên núi, sau khi vào tổ đình nhân đạo, điều đầu tiên tôi làm là đến điện Anh Linh để bái lại đạo đức thiên tôn, Đông vương công và tất cả các anh hùng của nhân đạo, sau đó đi theo Tạ Lưu Vân để gặp Tây Vương Mẫu. Tạ Lan, ta biết ngươi tới đây là muốn từ biệt ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể gặp được Tây Vương Mẫu, bà ấy có chuyện muốn nhờ ngươi. Trong kim điện Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu mặc một bộ chiến giáp màu vàng, hiển nhiên là đang đợi tôi. Tổ nữ dương hồi, bái kiến ma đạo tổ sư, Tây Vương Mẫu hành lễ với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên thật của Tây Vương Mẫu, trước đây tôi chỉ biết bà ấy tên Giao Quỳnh. Thấy bà ấy hành lễ, tôi nhanh chóng đưa tay ra đỡ, Vương Mẫu miễn lễ, tạ lang là vãn bối, không thể nhận đại lễ của Vương Mẫu. Tạ lang, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Nếu ngươi không xứng đáng nhận hành lễ của Vương Mẫu, thì trên đời này sẽ không có ai nhận nổi nữa. Tạ Lưu Vân nói. Ba người ngồi xuống, rơi vào im lặng trong phút chốc. Trong lòng tôi muốn chia tay, Tạ Lưu Vân sớm đã đoán được nhưng lại không đành lòng chỉ ra, Vương Mẫu có việc muốn cầu xin, chỉ là bà không biết nên mở lời như thế nào. Im lặng một lát, Tạ Lưu Vân lên tiếng trước, khi nào ngươi đi? Khi nhân quả với nhân gian bị cắt đứt, thì sẽ rời đi. Tôi đáp lời. Tạ Lưu Vân thoạt tiên nở một nụ cười, sau đó nụ cười dần nhạt đi, nghiêm túc nói, ngươi trời sinh đã đa tình, đoạn tuyệt nhân quả với nhân gian là chuyện khó khăn với ngươi, làm khó ngươi rồi. Nếu đã quyết đi, đi càng nhẹ nhàng càng tốt. Tôi nói. Không biết ma đạo tổ sư sẽ đi đâu? Tây Vương Mẫu không biết mục đích đến đây của tôi nên đã hỏi. Tạ Lan muốn rời đi, đương nhiên là muốn tiến vào ván cờ vận mệnh, đối nghịch thiên đạo. Tạ Lưu Vân thay tôi trả lời. Không biết vì sao Vương Mẫu muốn gặp ta? Tôi hỏi. Tây Vương Mẫu lần nữa đứng dậy, hành lễ với tôi và nói, xin đạo tổ hãy truyền dạy đạo sát phạt. Vương Mẫu tu Thái Sơ kiếm ý, còn ta tu Hỗn Động kiếm ý, Hỗn Động và Thái Sơ là hai cực của kiếm đạo, chỉ sợ không dạy được người cái gì. Tạ Lan, ngươi hiểu lầm rồi. Tạ Lưu Vân nói. Thứ vương mẫu muốn học không phải là kiếm đạo, mà là đạo sát phạt canh kim. Sau khi tạ quẩn phong ấn Bạch Hổ, đã đọc chiếm khí tức canh kim trong thiên hạ. Vương mẫu là muốn nhờ người ra mặt giúp một ân tình. Tây vương mẫu là một nữ tiên canh kim, bà dùng kiếm nhập đạo, dung hợp với sát phạt canh kim, mới đạt được thành tựu hiện nay. Kiếm đạo của bà đã đạt đến giới hạn trong nhân gian, nếu muốn nâng cao chiến lực của mình, bà chỉ có thể bắt đầu với khí canh kim. bây giờ, Tam đạo đã thân thiết như một gia đình, tôi đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này. Thấy tôi đồng ý, Tây vương mẫu đưa ra một ngọc quyết, tôi dùng ngón tay thay đao khắc một dòng chữ lên đó. Vương mẫu thu lại ngọc quyết, sau khi nhìn dòng chữ trên ngọc quyết, bà cúi thấp người với tôi, tạ Lan, ngươi thật hào phóng, ngươi thật sự tặng một tấm bia thất sát cho vương mẫu. Tạ Lưu Vân nói với vẻ mặt cảm kích. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng. Có thể giúp một phần lực cho nhân đạo là vinh hạnh của ta. Tôi tự nghĩ rằng, mình không để lại gì nhiều trong nhân gian, đã không truyền lại phù chú, lại không khai mở kiếm phái mới nào. Chẳng qua được bao nhiêu năm nữa, e rằng tôi cũng chỉ là một cái tên, một khoản lịch sử ghi chép trong đạo tàng mà thôi. Việc tặng một bia thất sát cho Tây Vương Mẫu có thể coi là để lại một chút nhớ thương cho nhân đạo, để lại một chút thiện duyên cho ma đạo sau này. Chương 1371, Tạm biệt nữ đế. Một, sau khi tặng cho Tây Vương Mẫu một tấm bia thất sát, Vương Mẫu đã lập tức trời đi và đến Quy Khư, bên trong đại điện chỉ còn lại mỗi tôi cùng Tạ Lưu Vân. Lúc ngươi còn chưa đến đây, ta đã dùng kiếm lục nhậm M Dương suy đoán ra được nhân gian sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng không ngờ lại là ngươi lại sắp sửa rời khỏi nhân gian, Tạ Lưu Vân nói. Ta lại tại đức gì mà có thể khiến kiếm lục nhậm M Dương suy đoán thành chuyện lớn trong thiên hạ? Tôi cười khảy trả lời. Tạ Lan. Ngươi đừng quên mệnh của ngươi có được như thế nào, ngươi không giấu được ta đâu. Ồ, ông lại biết được những gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Ta biết ngươi có một tòa huyền quang. Tôi im lặng không đáp, một lời này của tạ Lưu Vân Quả Thực đã nói trúng ác chủ bài của tôi, thật ra mà nói, tôi có dũng khí quyết chiến với thiên đạo, thứ dựa vào không phải là hỗn động tam kiếm đạo, cũng không phải thân phận đứa con của vận mệnh, mà là huyền quan của tôi. Ngay cả bản thân ta cũng không biết huyền quang của mình là gì. Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng đáp. Vậy nên ta muốn đưa ra một lời thỉnh cầu trước khi ngươi rời đi. Thỉnh cầu gì? Mở huyệt thần đình, cho ta vào bên trong huyền quang của ngươi. Tôi không trả lời ông ấy ngay lập tức, tôi biết rõ tạ Lưu Vân không có ác ý với tôi, chỉ là tôi không muốn khai mở huyền quang của tôi trước mặt ông ấy mà thôi. Huyền quang là thứ quan trọng nhất đối với mỗi người tu hành thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Hơn nữa, trong huyền quan của tôi còn ẩn giấu những bí mật quan trọng, hai thái cực mà U Huỳnh và Chúc Chiếu đã thiết lập nên, cung vô danh ở trung tâm, còn chim thần Chu Tước vẫn còn ở trong huyền quan của tôi. Người không tin tưởng ta, thấy tôi trầm mặt một lúc lâu, tạ Lưu Vân hỏi. Ta tin vào bản thân mình hơn. Tôi trả lời. Tạ Lưu Vân thở dài một hơi, vẽ mặt thất vọng. Tôi biết tôi đã làm ông ấy thất vọng, nhưng tôi thực sự không muốn ông ấy bước vào huyền quan của tôi. Nếu như là Khương Tuyết Dương và Thùy Họa cùng đưa ra yêu cầu tương tự với tôi, tôi sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng đây lại là tạ Lưu Vân, tôi không muốn. Những người được bước vào huyền quan của tôi đều là những người cùng sống chết với tôi, tạ Lưu Vân sẽ không vì tôi mà chết, vậy nên tôi mới không muốn để ông ta tiến vào huyền quan của tôi. Tôi từ chối yêu cầu của tạ Lưu Vân. Ý định từ biệt của tôi cũng thể hiện rất rõ, tôi đứng dậy chào tạm biệt ông ấy. Tạ Lan, ngươi biết rõ ta không có ý xấu, ta chỉ muốn biết khi ngươi quyết chiến với thiên đạo có được bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Tạ Lưu Vân nói. Ừ, ta biết chứ. Nếu ngươi đã biết, tại sao vẫn không cho ta vào, kiếm lục nhậm mờ dương của ta có lẽ có thể giúp ngươi khám phá ra bí ẩn bên trong huyền quan của ngươi, giúp ngươi có thêm cơ hội chiến thắng khi quyết đấu với thiên đạo. Ngươi không hiểu đâu. Cái gì chứ? Tạ Lưu Vân hỏi. Tôi không trả lời lời ông ấy, tôi bước ra khỏi thần điện và bay về phía bắc. Tạ Lưu Vân thật sự không hiểu, nếu hiểu được, ông ấy chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Những người khác đặt hy vọng vào sự sống, nhưng tôi đặt hy vọng vào cái chết. Hơn nữa, bí ẩn bên trong huyền quan của tôi không phải là điều mà ông ta có thể phá giái, cũng không thể bị phá giải. Một đường đi về phía Bắc dẫn đến Hoàng Tuyền, nửa ngày sau tôi đã xuất hiện ở M.T. Từ đường Hoàng Tuyền, Quỹ Môn Quang, Vọng Hương đài Cầu Nại Hà, Sông Vong Xuyên, đã Tam Sinh, cuối cùng là Thần Điện U Minh. Ở nhân gian tôi còn có thể giấu thân phận, che mắt mọi người nhưng ở M.T. thì tôi không thể che giấu được ai. M binh quỷ Tướng gặp suốt dọc đường, từ xa trông thấy tôi đã hành lễ, không ai dám tiến tới hỏi thăm. 3.000 năm trước Phá quân sách đao xuống MT, một đao chém đôi sông Vong Xuyên. 3.000 năm sau, một trận ở quỷ Môn Quan không biết Thùy Họa đã trảm sát bao nhiêu âm binh quỷ tướng. Trong trận chiến Quy Khư, Châu Khất đã huy động 2.000 vạn đại quân, sau đó lại thả ra ngàn vạn ác quỷ ở địa ngục, gần như toàn bộ đều chôn thay ở Quy Khư. Chương 1372, tạm biệt nữ đế, 2, vào ngày Châu Khất phản loạn, Thùy Họa trong cơ thể của Khôi Cương đã xuất hiện ở Nhân gian Một đao chém xuyên qua vỏ ngoài của Huyền Vũ và giết chết Châu Khất. Giờ đây, bên trong 18 tầng địa ngục còn có đệ tử Ma đạo tôi, 8 Hắc Chi Long Liễu Chi Dung trấn áp. Có thể nói, Ma đạo chưa bao giờ thua trong trận chiến với MT, vậy nên mà nói thì MT sao lại không e dè trước MT cho được? Tất nhiên, tất cả những điều này cũng có liên quan đến sự dung túng của Cửu U nữ đế với Ma đạo. Nếu không có sự bảo vệ của nữ đế Ma đạo thậm chí đến hàng hoang còn không bước khỏi được, chứ đừng nói đến chuyện có được như hôm nay. Nữ đế dung túng ma đạo không phải vì niệm tình Mt mà vì bà biết rằng nhân gian cần ma đạo, mà phần lớn Mt đều là tay sai của thiên đạo. Bên trong thần điện U Minh, nữ đế hai tay ông kiếm, lặng lẽ ngồi trên đệm cói đợi tôi, phía trước mặt nữ đế có đặt một tấm đệm cói khác, tôi bước tới và ngồi xếp bằng Khi ánh mắt chạm nhau, nữ đế cười ngốc nghếch. Ngươi đang cười gì vậy? Sao ngươi lại có thể ngây thơ như ông ấy vậy? Khi đó ông ấy không được đạo giáo dung thứ, mới tức giận cởi bỏ đạo kế, chuyển qua 10 năm tản tu. Búi tóc của người theo đạo, nghe bà ấy nói vậy, tôi cũng cười. Nữ đế bệ hạ, hôm nay ta tới đây là để từ biệt, ngươi không cần nói, cô cũng biết rằng nhân gian không thể chứa được ngươi nữa, cũng như năm xưa nhân gian không thể chứa chấp ông ấy vậy. Đúng vậy. Ông ấy đã đồng quy cùng thiên địa, ta hy vọng ngươi có thể quay trở về. Nếu không thì, không có hai người các ngươi, nhân gian này cũng có phần quá vắng lặng rồi. Đúng là có chút tịch mịch, nhưng nhân gian không có Phật gia đối với ta mà nói thì cũng tịch mịch như vậy. Nữ đế cười nói, tên tiểu tử nhà ngươi, trái ông phải ấp, còn nuôi dưỡng một đôi trai gái, quy nguy chẳng qua cũng chỉ là một tia phân thần của cô thành hình, thật không ngờ đến hôm nay nhà ngươi vẫn nhớ mãi không thôi, ngươi cũng quá là đa tình rồi. Tôi cũng cười, nhắc đến Phật gia, chỉ vì không muốn có thêm một cuộc chia tay buồn bã với nữ đế mà thôi. Tuy nhiên, bà ấy rõ ràng nghĩ thông suốt hơn tôi. Sau này tôi mới biết, sợ dĩ nữ đế không một chút buồn bã, là vì bà cũng có suy nghĩ giống tôi. Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời, nữ đế lý nên vì nhân gian mà quyết chiến với thiên đạo. Vì vậy, với người khác thì tôi có thể dùng từ chia tay, nhưng với nữ đế... Tôi và bà ấy chắc chắn sẽ còn gặp lại khi ván cờ đi đến bước cuối cùng. Chi nhung bây giờ như thế nào rồi? Tôi hỏi. Cô ấy còn có thể thế nào nữa? Gần như toàn bộ năng lượng hắc ám của 18 tầng địa ngục đã bị một mình cô ấy hấp thụ hết. Tạ lang về điều này thì cô thực sự bội phục ngươi, chọn đệ tử thì cô e là cả tạ Mạc Lan cũng chẳng bằng ngươi. Lúc đầu, ma đạo có thể đột ngột trỗi dậy, thứ dựa vào chính là ngũ đại thiên tôn. Ai nấy cũng thủ đoạn thông thiên. Ngươi thì hay rồi, thuộc hạ dưới trướng nhiều như mây trời, hai người vợ, một người là Thái cổ chiến thần, một người sở hữu cơ thể khôi cương, tạ mạc lăng cũng không tệ, ông ấy có một phá quân sát phạt tam giới, còn người khác là nữ đế chủ quản lục đạo luân hồi, quy lực chẳng kém bao so với Thái sơ tử thần. Nghe câu nói đùa của tôi như vậy, nữ đế hiếm khi đỏ mặt cũng ứng hồng gò má. Tạ Lan, trước khi ngươi đi, ta có một thỉnh câu. Ngươi cũng muốn vào huyền quang của ta. Tôi hỏi. Còn ai đề xuất thỉnh cầu này nữa à? Tạ Lưu Vân. Vậy ngươi có đồng ý không? Nữ đế gấp gáp hỏi dồn. Không có, vậy thì tốt, huyền quang của ngươi không được để người ngoài nhìn thấy, yêu cầu của cô cũng không phải là vào huyền quang của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể mở huyệt thần đình, cho phép cô truyền thêm một ti lực lục đạo luân hồi vào bên trong. Tại sao thế? Tôi hỏi. Trời diệt chúng sinh, kết quả cuộc chiến với thiên đạo khó mà lường trước được, nếu có thể lưu lại một tia sức mạnh của lục đạo luân hồi bên trong huyền quan của ngươi, thì cũng có thể xem như đã để lại cho chúng sinh một tia sinh cơ. Nữ đế đáp Chương 1373, thời khắc đoàn tụ sắp tới, một, sau khi từ biệt nữ đế, tôi lại bay từ Sơn Hải Quang tới Hàng Hoang. Thảm họa thiên đạo diệt thế đã ảnh hưởng toàn nhân gian, nhưng bất kể ở đâu đi chăng nữa. Nhân tộc vẫn phải cố gắng tiếp tục sống những ngày tháng bình thường. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là con người biết suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, có sự lựa chọn chính xác và an toàn nhất cho bản thân mình. Khi thảm họa bất ngờ ập đến, các loài động vật chỉ còn cách tự sát tập thể, chẳng hạn như cá voi mắc cạn và linh dương nhảy khỏi vách đá. Nhưng con người tuyệt đối không từ bỏ mạng sống dễ dàng như vậy. Con người sẽ chọn cách quên. Cố gắng quên cũng là một trong những quy luật sinh tồn tất yếu. Thành phố Thanh Khâu chìm trong một màu u tối, lạnh lẽo và hoang tạng, rừng phong đỏ dưới chân núi đã nhúng đầy máu tươi. Trận chiến giả tiên thảm khốc, Thùy hỏa tóc bạc trắng xóa nền trời sau khi chém một đao, theo sau là mũi tên nhanh như ti chấp của A Lê, bắn hạ cờ chiến trong tay liễu như thị. Đại quân giả tiên đồng Thanh Hô Hoa Hoàng Từ Đông Nam đến Tây Bắc, hai đại thiên tôn ma đạo lần lượt hưởng ứng lời kêu gọi Cảnh tượng thê lương sau những cuộc chiến đậm máu trong quá khứ vang vọng trong thức Hải của tôi. Sau khi rời hàng hoang, tôi đến núi Khổng Minh ở phía nam Tân Cương, nhớ lại lần đầu tiên tam đạo hợp sức chiến đấu với cổ ma Bách Lý Thu. Khi đó, vì để giết cổ ma, tôi đã tự hủy huyền quang, cũng từ lúc đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được điểm đặc biệt độc nhất vô nhị của huyền quang. Trận chiến ở M. M. Sơn, chính là cuộc thảm sát tàn khốc nhất chưa từng thấy trước đây. Đây cũng là trận chiến huy hoàng nhất của ma đạo, là trận chiến được nhắc đến nhiều nhất trong đạo tàng, truyền lại mãi cho thế hệ sau này. Trong trận chiến trên núi, Thùy Hòa kích hoạt tử thần Niết Bàn để ngưng tụ thân thể bất tử, sự trở lại của Bắc Minh Tú, sự hợp nhất của song diện thần tính của A Lê, những điều này trở thành bước ngoặt để ma đạo chuyển bại thành thắng. Nếu Tuyết Dương không hy sinh trong trận chiến đó, khiến mệnh bạn sát phá lang bị phá vỡ, thì ma đạo đã sớm lật ngược tình thế, giành được thắng lợi rồi vượt qua hàng ngàn ngọn núi tôi đã đến cổ địa núi Hà Lan cổ địa Hà Lan đã giải quyết mối oán hận giữa ma đạo và mờ Sơn Pháp mạch đồng thời giúp ma đạo cuối cùng có thể theo kịp nhân đạo và tiên đạo thế lực Tam đạo đã được cân bằng trong trận chiến này Khổng huyên thất Thải Minh Vương đã trở thành vị anh hùng quay về nổi tiếng nhất trong tam giới thậm chí còn làm luôn mờ chiến công lớn lao của Thủy Kỳ Lân Yến Tháp Ánh hào quang của thất Thải Minh Vương chiếu dọi vào mọi thứ đó thắp sáng toàn bộ chiến trường Làm nhức nhối trái tim nhiệt huyết của tất cả các đệ tử ma đạo. Nói đúng ra thì ma đạo chỉ có ba trận chiến kinh điển này, bởi vì trong ba trận chiến này, ma đạo đã sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Mỗi đệ tử ma đạo đều dũng cảm tham chiến, bất chấp sinh tử, không màn nguy hiểm lao vào chém giết. Họ dùng sự sống và cái chết để chứng minh một câu nói thiên đường có lối, ma đạo quyết không đi, ở giai đoạn sau của trận chiến phong thần, vì có quá nhiều thiên tôn đạo tổ tham gia đánh địch đã không còn là nơi cho phép các đệ tử đạo môn bình thường động tay động chân nữa. Cuộc chiến phong thần trở thành cuộc chiến phong thần thật sự, kết quả của trận chiến đều được quyết định bởi cấp độ sức mạnh của thiên tôn đạo tổ ở các phe tham gia. Bởi vì điều này, tam đạo quyết định luôn duy trì tình trạng kiềm chế thế lực, nguyên nhân được cho là do trận chiến quá mức tàn khốc, không một phe cánh bên nào có thể chịu đựng được hậu quả sau khi trận chiến nổ ra. Hoang mặt lông môn vẫn được kiểm soát, nhưng khi đụng đến vùng cổ địa miêu cương, Đứng trước lợi ích bị đe dọa nặng nề, giữa nhân đạo và ma đạo cuối cùng cũng đã nổ ra một cuộc chiến quy mô lớn. Trong trận chiến này, Thùy Họa đã sử dụng linh hồn chi hỏa diệt đã gần như cạn quét toàn bộ binh tướng có sức chiến đấu cấp thấp của phe địch, làm tiền đề cho việc hạ sát hỏa long chân nhân. Mà đại quân ma đạo của chúng tôi cũng gần như bị tiêu diệt, chỉ còn lại chút tàn dư. Chương 1374, thời khắc đoàn tụ sắp đến, hai nếu như tôi không kịp thời thoát khỏi tòa tháp giam lỏng mình thì có lẽ ma đạo sớm đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi rồi. Khi nhớ lại trận chiến phong thần năm đó, tôi không chỉ đau xót vì những hậu quả nặng nề sau mỗi trận chiến ở nhân gian mang lại cho ma đạo. Nhân đạo, tiên đạo, có phe nào không bị thiên đạo đùa dẫn trong lòng bàn tay, mặc sức để họ tàn sát lẫn nhau đâu? Ngọc Hoàng ngã xuống, đạo đức thiên tôn bỏ mạng, tử vi đại đế viên tịch, đấu mẫu nguyên quân qua đời, Đông vương công hy sinh. Thiên đạo bất nhân xem vạn vật như loài súc sinh. Mảnh đất cuối cùng mà tôi đặt chân đến, chính là núi Cửu Lê. Núi Cửu Lê là quê hương của ma đạo tổ sư đời trước, tại đây tôi đã khám phá ra bí ẩn về cuộc đời của đạo tổ, cũng biết được tên của ông ấy. Nhớ đến lúc tôi khám phá bí ẩn về thân thế của ông ấy, đã gây chấn động khắp ba cõi nhân gian, thậm chí còn ảnh hưởng đến khoảng không của vũ trụ. Vạn vật đều đang thì thầm tên của ông ấy, Tạ Mạc Lăng. Thiên tặc Thần Trọng Mặt Trăng. Đạo Tàng kể rằng thất sát là một tên giặc đảo loạn trật tự thế giới, nhưng trên thực tế đây chẳng là gì cả, tài tinh thật sự, là thiên tặc Nếu không có đạo tổ, thì có ai ở nhân gian tam giới lục đạo đủ sức thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Trên đỉnh núi Cửu Lê, tôi nhìn thấy Tà Hồng Anh, cô ấy đang bái lầy tượng thất sát, bên cạnh có đặt hành lý đã đóng gói sẵn. Tôi đứng trên mây nhìn cô ấy rất lâu. Tôi nhìn thấy cô ấy đi về phía đông cho đến khi biến mất trong biển người bao la. Nhìn theo hướng đi của Tạ Hồng Anh, thì đích đến chỉ có thể là tổ định ma đạo Quy Khư, thật không may, đúng như tôi dự đoán lúc đó, Quy Khư vẫn còn đó, nhưng ma đạo tổ sư đã truyền lại cho người khác rồi. Trong biển người chật kín tấp nập, Tạ Hồng Anh dứt khoát tiến về phía Quy Khư. Còn tôi đứng giữa đám mây bồng bền trôi nổi, bay thẳng vào khoảng không vũ trụ xa xăm u tối. Một người đi đường về cội nguồn, Một người quay lưng nói lời từ biệt. Điều duy nhất không thay đổi là tất cả chúng tôi đều là đệ tử của ma đạo, khoảng trống của vũ trụ mênh mông vô tận, chỉ chích các vị tinh tú tỏa sáng lấp lánh. Du hành xuyên qua nó, con người thường dễ dàng quên đi thời gian, thậm chí quên mất sự tồn tại của chính mình. Không ai biết quốc gia của thiên đạo nằm ở đâu, có thể tọa lạc ở trung tâm vũ trụ, hoặc có thể được ẩn giấu ở rìa vũ trụ. Thậm chí có thể không nằm ở bên trong vũ trụ này mà ở vùng trời bên ngoài. Tôi cố gắng gọi vận mệnh, nhưng không được phản hồi, thấy vậy, tôi quyết định đến Thái Cổ Thần Giới để thăm Nam Nguyên Duệ và con tôi trước. Tôi đã cắt đứt hết mọi nhân quả ở nhân gian, nhưng tôi không cần kết thúc nhân quả trong Thái Cổ Tam Giới, bởi vì Thái Cổ Thần Giới và Thái Cổ Ma Giới đại diện cho quá khứ, họ bắt buộc phải hợp sức với tôi hồng chống lại thiên đạo. Thái Cổ Thần Giới, Chiến Thần Thùy hòa quể oải ngồi trên chiếc ghế bập bên, đứng cạnh cô là một cậu bé khuôn mặt tuấn tú, đang cố gắng dùng nắm đắm nhỏ bé của mình xoa bóp chân cho cô. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Nguyên Duệ đau lòng không xiết, đứa con mà cô ấy đứt trụt để ra, nhưng giờ không chỉ phải gọi người khác là mẹ, còn phải không lưng hầu hạ cô ấy mỗi ngày. Mẹ, anh trai nhìn trông vất vả quá. Tạ mặt biểu môi tức giận nói. Từ mộ dung Nguyên Duệ than thở đáp lại. Anh ơi! Tại sao anh phải vất vả như vậy? Bởi vì anh trai con là đàn ông, đàn ông phải làm việc chăm chỉ, để sau này lớn lên có thể chăm sóc cho người phụ nữ của mình. Mẹ không muốn anh con giống hệt như cha con, một kẻ vô tích sự, suốt ngày bám váy phụ nữ nữa. Mộ Dung, nể mặt chút đi, đừng có nhạo bán người đàn ông của ta. Thùy Hòa lạnh lùng nói. Ha ha, nói hay lắm. Người đàn ông của cô không phải là đàn ông của ta sao? Hãy suy nghĩ kỹ xem chủ mẫu ma đạo là ai, ai sẽ sinh con dưỡng cái cho anh ấy. Mộ dung nguyên Duệ cười lạnh đáp lại, hai ánh mắt sắc bén của hai người phụ nữ va chạm, nhiệt độ của toàn bộ chiến thần giảm mạnh, tạ mạc và tạ lăng sợ đến mức không dám cử động, công lên đôi môi nhỏ, mếu máu như sắp muốn khóc. Lúc này, một luồng ma khí đáng sợ, khiến người ta lạnh sóng lưng đột ngột dáng xuống đây. Kim Hà Phất lờ bầu không khí căng thẳng giữa hai người phụ nữ, bước vào đại sảnh. Lần lượt hành lễ với Thùy Họa và Nguyên Duệ, mỉm cười dịu dàng nói, chào các chị em. Cô đến đây làm gì? Thùy Họa lạnh lùng hỏi, nhân gian vạn ma vừa truyền đến tin tức, tạ Lan đã rời khỏi nhân gian. Kim Hà nói. Ồ, Thùy Họa trầm tư đôi lát rồi bay thẳng lên trời, cùng lúc đó, mộ dung Nguyên Duệ bắt đầu dùng đạo chiến thần suy luận. Không lâu sau đó, mộ dung Nguyên Duệ mỉm cười ông lấy hai đứa con, đi thôi. Bà chúng ta đi đón cha các con. Chương 1375, tuyệt diệt chi địa, một, mắt thấy thái cổ thần giới đã hiện ra trước mặt, đột nhiên một ý chí chết chóc lạnh thấu xương từ thái cổ thần giới phóng thẳng về phía tôi, tôi lơ lửng trên không, nhìn về phía trước, và thoáng chốc thùy họa đã xuất hiện. Con mắt đen lấy sâu thẳm trống rỗng, lông mày lạnh lùng như tuyết đã rơi hàng vạn năm. Tôi do dự không biết phải chào cô ấy như thế nào, thời gian đã trôi qua. Cô ấy không còn là cô gái yếu đuối của nhà họ Lâm ở sông Hoàng Hà, tôi cũng không còn là người nhặt sát dưới sông ở đàm Cửu Long nữa. Ngay khi tôi đang im lặng, Thùy Họa đột nhiên ngẩn đầu lên và đọc dịch chính càng khôn, vợ chồng là sự khởi đầu của mối quan hệ giữa hai con người với nhau. Thơ chú triệu, hôn nhân là vương hóa chiên nguyên. Vì vậy, tiếng vượng vang lên báo trước sự thịnh vượng, hạnh phúc dài lâu. Lúc này, Thùy Họa dừng lại. Sau đó tôi đọc thiên đào trát trát, trăm năm hạnh phúc. Hôm nay, có một quân tử tạ lan, Thế Trạch Di Phương, Thái Dữ Tố Chiêu. Hai chúng tôi vừa đọc xong hai bài thơ này. Rồi nhìn nhau mỉm cười, năm tháng trôi qua thật là nhanh, thoáng cái đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, chết sống cùng nhau, chấp tay đi tới bạc đầu có một số lời hứa không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nói ra, nhất là khi người đó đã trải qua rất nhiều chuyện đau thương và mất mát, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Thì mỗi một lời nói đều đáng trân trọng cả đời. Thùy Hòa nhẹ nhàng mỉm cười, mặc dù đôi mắt U Linh tâm tối vẫn khiến người ta kính sợ, nhưng hai lông mày tuyết lạnh giá của cô đã tan chảy. Chúng tôi dũi tay ra, rồi ông chặt lấy nhau, thân thể khôi cương mang ý chí âm dương tuyệt diệt, trước kia khi tôi chưa bước vào cảnh giới âm dương tuyệt diệt nên không thể ông ấp gần gũi như vậy, thì bây giờ đã không còn điều gì ngăn cấm chúng tôi nữa. Tạ lang, đã bao lâu rồi anh chưa ôm em như vậy rồi? y hòa thì thầm vào tay tôi, sắc mặt lãnh đ bình tĩnh. Nhữ lời thì thầm nhẹ nhàng, như những bông hoa nở rộ ngay trời đông giá rét, khiến cả người tôi rung lên vì xúc động, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy hôm nay cô ấy thật sự, thật sự đặc biệt rất nhiệt tình và nóng bỗng. Ông cơ thể mỏng manh lạnh như băng của cô ấy, khi tôi sắp hôn lên đôi môi của tử thần, thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Nhì về phía xa, Hai tay nguyên duệ ông hai đứa nhỏ đang đứng từ xa ngắm nhìn tôi, hàng nước mắt như giọt lệ pha lê từ từ rơi xuống. Tạ mạc và tạ lăng gào khóc không ngừng, khóc nhiều đến nỗi lòng tôi như tan nát, tôi cố thoát khỏi vòng tay của Thùy Họa, nhưng bị cô ấy đẩy mạnh ra ngoài. Anh mau đi đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình đi, dù sao đi nữa, sẽ không ai thương hại một người cô đơn lạc lỏng như em. Nói xong, cô ấy không cho tôi thời gian giải thích. Xoay người bay thẳng về vùng đất em mờ dương tuyệt duyệt. Lần trước tôi chỉ mới gặp tạ mạc, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp tạ lăng, tôi không kìm nước cảm xúc mà ông thằng bé vào lòng. Có lẽ là huyết mạch tương liên, thằng bé lập tức ngừng khóc, nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ bất bình. tôi lăng nhi, sao con lại khóc? Tôi nhẹ nhàng an ủi nó. Là mẹ nhéo con. Tôi liếc nhìn nguyên duệ ánh mắt lãng tránh, mặt hơi đỏ, nước mắt đã tan từ lâu. Quả không hổ danh là chiến thần. Tôi hầm hực nói. Nếu em không giỡn chiêu trò, thì e là anh đã bị mụ đàn bà điên đó bắt cóc đem về vùng đất em mờ dương tuyệt duyệt rồi. Làm sao anh nỡ bỏ mặt ba mẹ con em chứ? Tôi mỉa mai đáp lại, ha ha, sợ rằng trong lòng anh cho dù ba mẹ con em cộng lại cũng không bằng một ngón tay của cô ta đâu nhỉ. Tôi sẽ không cãi nhau đôi co với Nguyên Duệ, chỉ giơ tay ông lấy tạ mạc. Đôi tiên đồng ngọc nữ. Cảnh tượng ấm cúng thật sự đã ứng nghiệm là hình ảnh khắc trên đá Tam Sinh. Nào, về nhà thôi. Nguyên Duệ nhẹ nhàng nói. Khi đến phủ chiến thần, chúng tôi nhìn thấy Kim Hà. Trong lòng tôi vừa cảm thấy ấm áp, vừa ấy nấy tội lỗi. Nguyên Duệ vốn là người thông minh sắc xảo thấu tình đạt lý, biết tôi và Kim Hà mới gặp nhau nên nói nhỏ vào tay tôi, dù sao sau này anh cũng sẽ sống trong điện chiến thần, đi nói chuyện với Kim Hà đi, em không giống ai đó. Không quan tâm mấy vấn đề này đâu. Tôi ngạc nhiên bật cười, Nguyên Duệ quả thực trọng lượng hơn Thùy Họa rất nhiều. Hai người phụ nữ đều có tính cách rất khác biệt, Nguyên Duệ rộng lượng, còn Thùy hỏa mắt không chứa được hạt cát, vì vậy, tuy Nguyên Duệ là người đến sau nhưng Kim Hà lại là người thân thiết với cô nhất. Còn về Thùy Họa, do bản thân sở hữu cơ thể khôi cương nên không ai có thể gần gũi với cô ấy, tính tình lại lạnh lùng xa cách, ngay cả thuần quân cũng hiếm khi nói chuyện với cô ấy. Chương 1376, tuyệt diệt chi địa, 2, tôi đặt tạ mạc và tạ lăng xuống rồi đi về phía Kim Hà. Khi tôi đang định cùng cô ấy tâm sự chuyện xưa, đột nhiên thấy vẻ mặt của Kim Hà tối sầm lại, vội vàng hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, tạ lăng, e rằng chúng ta phải chọn ngày khác ôn lại chuyện xưa rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em vừa nhận được tin từ chủ nhân thương ma. Thái cổ ma giới đang bị tấn công. Em mới nhanh chóng quay về thái cổ ma giới càng sớm càng tốt. Là đại quân của Thiên đạo sao? Tình hình chính xác hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, em chỉ biết phía phe địch có cường giả chí tôn, chí tôn chính là cấp độ cao nhất của sức chiến đấu trong vũ trụ hư không, tứ linh thần thú thật ra cũng thuộc về cấp bậc chí tôn, Vĩnh Dạ chi quân và Quang Minh Thánh chủ cũng thế. Ngoài mấy người bọn chúng ra, chúng tôi hoàn toàn không có chút thông tin gì về quốc độ Thiên đạo. Kim Hà lo lắng cho An Nguy bắt buộc phải nhanh chóng quay về ma giới xem xét tình hình. Mà tôi cũng không thể đi cùng để hỗ trợ cô ấy, bởi vì nếu tôi rời đi, một mình nguyên Duệ không đủ sức bảo vệ tạ lăng và tạ mạc. Ngay sau đó, tôi triệu hồi thuần quân, và ra lệnh cho cô ấy cùng Kim Hà về thái cổ ma giới. Thuần quân, nhất định không được liều mạng chiến đấu đến chết, dù thế nào đi nữa, thì cô cũng phải mang Kim Hà an toàn về cho ta. Trước khi rời đi, Tôi đã dùng thần niệm căn dặn thuần quân kỹ càng. Dạ vâng, thưa đạo tổ. Kim Hà và thuần quân vừa rời đi, mộ dung và tôi bắt đầu phân tích tình hình chiến đấu. Thiên đạo đáng lẽ không nên gửi quân đánh thái cổ ma giới, Nguyên Duệ nói. Tại sao, vận mệnh và thiên đạo còn đang đàm phán, lúc này thiên đạo không thể nào hấp tấp phái binh được. Hơn nữa cho dù thiên đạo xuất binh cũng sẽ không tấn công ma giới trước, bây giờ ma giới đã không còn núi thánh ma cũng không có hạt giống ma. Đó là một vùng đất hoang vắng, việc Thiên đạo cấp công tập hợp quân đội tấn công ma giới là hoàn toàn vô nghĩa. Em nghi ngờ Thiên đạo đánh ma giới chỉ là kế nghi binh, thần giới mới là mục tiêu thật sự của Thiên đạo." Nguyên Duệ nói, "Hắn sẽ không tấn công thần giới đâu." "Tại sao?" "Bởi vì anh đã ở thần giới." Trong trận chiến với Vĩnh Dạ chi quân, chiến hồn bất tử của tôi đã hấp thụ sức mạnh của Huyền Quang, Biến đối bất chu thành một thanh kiếm. Khi đó, tôi không cách nào khống chế được sức mạnh của Huyên Quang, không địch nổi hắc ám chi đao của Vĩnh Dạ Chi Quân, bị kiếm của hắn tà đâm thẳng vào Huyên Quang. Tạ Mạc và Tạ Lăng cảm nhận tôi gặp nguy hiểm, hai con thánh thú giao tiếp tâm linh, kích hoạt hai đạo kiếm tượng ý chí chiếu thẳng vào Huyên Quang của tôi, trục xuất Vĩnh Dạ Chi Quân. Rồi phía nam và phía bắc dựng lên hai cột chống đỡ Huyên Quang. Từ đó huyền quang của tôi được chia thành hai màu đen trắng dao hòa cả ngày lẫn đêm. Hai cực của huyền quang được xác định rõ ràng, giúp tôi nắm vững sức mạnh của huyền quang, giờ đây sức chiến đấu của tôi đủ để chiến đấu bất cứ tên thiên tôn dưới trướng thiên đạo. Nghe tôi nói xong, Nguyên Duệ gật đầu nói, Vĩnh Dạ Chi Quân nhất định phải biết con ác chủ bài của anh, chỉ cần anh đặt chân đến thần giới, thiên đạo sẽ không tùy tiện phái quân đánh thần giới. Vậy động cơ của hắn là gì? Mà giới không xứng đáng để thiên đạo lao tâm phí sức, hắn ta cũng không thể tùy tiện dẫn quân chinh phạt thần giới, vì vậy chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là tử thần trong vùng đất âm dương tuyệt diệt. Thiên đạo giả vờ tấn công ma giới, mục đích thực sự của hắn ta là thùy hỏa sao? Tôi lo lắng hỏi. Có thể lắm. Nguyên Duệ nghiêm túc nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi sốt sắng hỏi. Ma giới đang bị tấn công, anh không thể rời khỏi thần giới thế nên chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Chỉ hy vọng cô ấy sẽ không còn cố chấp như xưa nữa, nếu cô ấy muốn chạy trốn, trừ phi thiên đạo đích thân động thủ thì sẽ không ai có thể giữ chân cô ấy được. Thật không may, tuyệt đối sẽ không có phá quân lâm trận bỏ chạy đâu. Tôi thở dài nói, chưa chắc đâu, anh tưởng rằng cô ấy vẫn là phá quân năm xưa sao? Tình em đi, Tạ Lang, người phụ nữ Lâm Thùy Họa này giờ đã có chính kiến của riêng mình rồi. Chỉ hy vọng em nói đúng. Ngay khi Thùy Hòa trở về vùng đất âm dương tuyệt diệt, cô lập tức cảm nhận được hai luồng thần niệm đáng sợ đến từ hai cực Bắc và Nam. Thùy Hòa vẫn bình tĩnh, hiến tế em mờ dương tuyệt duyệt đao chìm xuống sông Minh. Thanh đao nhiễm nước Minh, bùng nổ sát khí âm dương hủy diệt, sát khí chìm xuống lòng sông, nhưng vẫn im lặng cho đến khi toàn bộ mặt sông Minh lóe sáng, giống như một con rồng bạc đang bơi lội trong nước. Mau cút ra đây! Thùy Hòa hét lớn. vừa dứt lời Vùng đất tuyệt diệt ở phía Nam bắt đầu bùng cháy, ngọn lửa sáng rực thắp sáng cả bầu trời. Mà ở phía Bắc, màn đêm trở nên tối tăm hơn, bóng tối bắt đầu nuốt chững ánh sáng. Chương 1377, Minh Hạ cùng Vũ, một, trời lông đất lỡ, âm dương tận diệt, cái gọi là vùng đất âm dương diệt tuyệt, chính là vùng đất chết bị bỏ lại sau sự hủy diệt cuối cùng của vũ trụ. Âm dương toàn diệt, những tàn tích còn dư lại là vĩnh hằng. Nước Minh Hà Phân âm dương, được ngăn cách bởi hai khoảng không cực dương và cực âm. Trên thực tế, trong cùng đất âm dương diệt tuyệt thì không hề có dương khí, cũng không có âm khí, hoàn toàn là hai trường lực cực âm và cực dương. Cái gọi là âm dương, xuất phát từ dương ảo của trường lực âm và âm ảo của trường lực âm, không phải sự tồn tại khách quan. Vùng đất âm dương diệt tuyệt, không xuất hiện chính âm chính dương. Một khi xuất hiện, sẽ gây ra xung đột giữa âm dương. Và toàn bộ thế giới cũng sẽ bị hủy diệt trong vụ nổ năng lượng. Đây chính là cái gọi là trời lông đất lở âm dương tận diệt. Vĩnh Giả Quân và Quang Minh Thánh Chủ xuất hiện ở vùng đất âm dương diệt tuyệt, cả thế giới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Với việc đưa vào âm khí và dương khí, thế giới bắt đầu sản sinh sự hủy diệt vô tận. Một khi hai luồng sức mạnh âm dương vượt qua Minh Hà và bắt đầu va chạm, vùng đất âm dương diệt tuyệt sẽ bị phá hủy trong một vụ nổ năng lượng. Khi đó, mọi sự tồn tại sẽ tỏa ra dưới dạng sóng năng lượng, cho tới khi thế giới này hoàn toàn biến mất. Đau của Thùy Hòa chìm vào trong nước, cố thủ Minh Hà. Tất nhiên cô biết hậu quả của sự xung đột âm dương, nên bằng mọi giá phải ngăn chặn sự xung đột âm dương lại. Nước Minh Hà được đau quan thắp sáng, giống như ngân lông. Vốn dĩ không có Minh Hà ở vùng đất âm dương diệt tuyệt. Cái gọi là Minh Hà là được hóa thành từ lưỡi hái của tử thần Thái Sơ sau khi vũ trụ trước đó bị tan vỡ. Tử thần Thái Sơ chỉ dùng một đao chém đất âm dương, để lại vùng đất tuyệt diệt, lưỡi hái hóa minh hà, biến vùng đất âm dương diệt tuyệt thành tồn tại Vĩnh Hằng. Sau khi Vĩnh Dạ quân trở về từ Nhân gian hắn vốn bị thương rất nặng, tổn thương thần hồn. Sau khi về thiên đạo quốc đô, được thiên đạo dùng vô thượng thần thông khôi phục thần hồn, sau đó cùng Quang minh thánh chủ tới vùng đất âm dương diệt tuyệt. Tử thần Thái Sơ là mối đe dọa với thiên đạo, cần phải bị diệt gọn. Vùng đất âm dương diệt tuyệt cũng phải bị xóa khỏi khoảng không vũ trụ, vì nó bao hàm sự luân phiên của quy luật thiên địa cũ và mới. Vĩnh Dạ quân và quan minh thánh cơ hờ tử thần. Thời đại của ngươi giả kết thúc. Ngươi không nên tồn tại ở thời đại này nữa. Vĩnh Dạ quân nói, Thái Sơ có ngô, mờ dương có tận, ngô cũng không chết. Đáng tiếc thế giới này sắp bị diệt rồi. Ta muốn xem xem, tới lúc đó ngươi làm sao có ngày sống sót. Quang Minh Thánh Chủ nói. Ha ha, đợi ngươi qua được Minh Hà đã rồi nói. Chiến ý bắt đầu tụ lại, ba người đều nâng cao chiến lực lên vô hạn. Chỉ cần ở vùng đất mờ dương diệt tuyệt, Thùy Họa có thể hấp thu hai luồng sức mạnh âm dương, dung hòa vào cơ thể quỷ can, nhờ đó mà cả thể xác lẫn thần hồn đều được chữa lành. Nhưng sát ý từ vùng đất âm dương diệt tuyệt đã trở nên mỏng manh khi truyền vào năng lượng âm dương, điều này đối với Thùy Họa mà nói là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Như một cặp sông sinh, một người đại diện cho ánh sáng, một người đại diện cho bóng tối. Vũ khí của Vĩnh Dạ Quân là vô tận hắc ám đao của U Huỳnh Thánh Thú. Vũ khí của Quang Minh Thánh Chủ là vô tận Quang Minh Đao của Trúc Chiếu Thánh Thú, hắc ám đao có thể nuốt chững mọi ánh sáng. Thậm chí có thể hập thụ năng lượng linh hồn và đóng băng mọi dao động năng lượng. Quang Minh Đao có thể cắt xuyên bóng tối, đốt cháy linh hồn, làm nổ mọi trường năng lượng. Là một trong hai thần binh của Thái Sơ, U Huỳnh Trúc chiếu dùng cả đời để chế tạo. Dù là H. Ám Đao hay là Quang Minh Đao, sức mạnh của nó đều vượt qua M. Dương Diệt Tuyệt Đao của Thùy Họa. Nhưng Vĩnh Dạ Quân và Quang Minh Thánh Chủ đều không thể hoàn toàn điều khiển hai thần binh này, mà phải dựa vào sức mạnh thần hồn mới có thể kích phát Bóng tối tràn tới từ hướng Bắc, ánh sáng lan tới từ hướng Nam. Khi Thùy Họa bước lên Minh Hà, cô cảm nhận được sự hủy diệt và sát ý vô tận, áp lực vượt quá sức tưởng tượng. Nếu chỉ có một người trong số họ tới, cô có thể có được phần thắng nhờ sự trợ giúp của M. Dương Diệt Tuyệt Đao và thân thể Quỷ Trang. Hai người đều đến cùng lúc, bản thân Minh Hà sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất của Thùy Họa, và sẽ không để cô dễ dàng chiến thắng. Nhưng, chưa từng có phá quân chưa chiến đã chạy. Chương 1378, Minh Hà cùng Vũ, hay, nhưng là Thùy Họa cũng không phải không có con ác chủ bài. Sau khi đao chìm xuống nước, cô đã đánh thức linh hồn của lưỡi hái của tử thần Thái Sơ. Giờ đây, âm dương diệt tuyệt đao của cô đang âm thầm hòa nhập dưới nước. Dung hợp hoàn tất, Thùy Họa có thể hoàn toàn kiểm soát Minh Hà. Vĩnh Dạ Quân đẩy hắc ám đao và sức mạnh bóng tối vô tận từ phía Bắc Minh Hà, điên cùng đánh về thân kiếm. Cùng lúc đó, Quang Minh Thánh Chủ cũng đẩy Quang Minh Đao, điên cuồng hấp thụ sức mạnh ánh sáng ở phía nam. Hắc ám đao trở nên tối tâm nặng nề hơn, Quang Minh Đao bắt đầu bùng cháy ngọn lửa rực rỡ. Hai thần binh Thái sơ vốn là sự tồn tại vượt trên cả tối cao, cho dù Vĩnh Dạ Quân và Quang Minh Thánh Chủ không để thần binh nhận chủ, ngay cả khi họ chỉ làm chủ được một nửa sức mạnh của hai thần binh, họ vẫn tận diệt được thần hồn của Thùy Họa. Trận chiến chí tôn, ba người không ai vội ra tay. Thùy Hòa vẫn đang hợp đao ý của Thái Cổ Tử Thần, Vĩnh Dạ Quân và Quang Minh Thánh Chủ cũng không di chuyển. Mục tiêu của họ không chỉ là giết Tử Thần, mà còn là xóa sổ hoàn toàn vùng đất âm dương diệt tuyệt trong khoảng không vũ trụ, vì vậy, cùng với hát ám đao là âm khí vô tận tới từ phía Bắc. Chỉ cần hai luồng sức mạnh âm dương vượt qua Minh Hà, thì thế giới này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt bởi sự va chạm của âm dương, hóa thành năng lượng vô tận tràn ngập hư không. Sát ý của hai thần binh Thái cổ đe dọa tới bản tôn Thùy Họa, hai luồng sức mạnh âm dương uy hiếp tới Minh Hà dưới chân cô. Thùy Họa có thân thể quỷ can, có thể mặc sát ý kia cuốn trôi, nhưng nước Minh Hà không thể chịu nổi sức mạnh âm dương đang điên cuồng tràn ngập bầu trời. Nước sông bắt đầu rung chuyển, ngân Long bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, tiếng kêu trên đau đớn. Lúc này, âm dương tuyệt diệt đau của Thùy Họa cùng với linh hồn của lưỡi hái của Thái sơ tử thần Giao Hợp. Tiến vào thời điểm quan trọng nhất của việc hợp nhất. Một khi nước trong Minh Hà vượt quá tầm kiểm soát, cô cũng phải đối mặt với hậu quả thất bại, để ổn định nước Minh Hà, Thùy Hòa cắn ngón tay, nhỏ máu mệnh tinh vào nước. Máu của tử thần thái sơ lạnh thấu xương đóng băng vạn vật. Máu rơi xuống, khí lạnh từ dòng sông dân lên. Bất kỳ nơi nào máu chảy đến, sẽ ngay lập tức kết thành băng. Ha ha, ta lại xem xem, ngươi có thể đổ được bao nhiêu máu. Vĩnh Dạ quân cười lạnh. Thùy hòa im lặng, mạch máu dao động. Máu của tử thần kết thành sợi, không ngừng đổ vào Minh Hà, trấn áp sự điên cuồng do sức mạnh âm dương gây ra. Nước của Minh Hà ổn định nhờ đã đóng băng, khiến Thùy hòa phải trả giá bằng nửa sinh mạng, mà sinh mạng đã mất đi cũng không thể lấy lại bằng những sát ý mỏng manh. Vĩnh Dạ quân và Quang minh thánh chủ nhìn nhau mỉm cười, chuẩn bị bắt đầu tấn công. Đây chính là kết quả mà họ mong muốn. Tử thần đã mất đi nửa sinh mạng thật mong manh. Nếu như trước đó họ có chút lo lắng về quỷ can của tử thần Thái Sơ, thì giờ họ hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng điều mà hai người họ không ngờ tới là hành vi của Thùy Họa lại ẩn chứa ý định thâm sâu hơn. Minh Hà được liên kết bằng máu của cô, và tốc độ băng hợp nhất giữa linh hồn của lưỡi hái tử thần cùng với âm dương diệt tuyệt đau ngày càng tăng. Và con ác chủ bài mạnh nhất của Thùy Họa trong trận chiến này chính là hóa Minh Hà thành đao. Tiêu diệt kẻ thù mạnh mẽ. Về phần vùng đất âm dương tuyệt diệt, từ lúc Vĩnh Dạ Quân và Quang Minh Thánh Chủ xuất hiện, cô đã biết mình không thể bảo vệ được, hắc ám thẩm phán. Quang Minh phán xét. Hai tiếng hô lớn, Vĩnh Dạ Quân và Quang Minh Thánh Chủ đồng thời thiêu cháy thần hồn hóa sức mạnh linh hồn vào thân kiếm, hai thần binh thái sơ bộc phát sát khí hủy diệt vô tận, đồng thời chém vào Thùy hỏa Họa sát thân sắp ập đến, Thùy Họa nhất khóe miệng cười tàn khốc. Dưới làng nước sông đóng băng, âm dương diệt tuyệt đao hòa nhập hoàn hảo với linh hồn của lưỡi hái tử thần. Sau khi hợp nhất, âm dương diệt tuyệt giao và lưỡi hái tử thần đồng thời biến mất khỏi thiên địa gian, và thứ mà Thùy Họa cầm trong tay là một thần binh hoàn toàn mới. Đao tên, Minh Hà Minh Hà cùng Vũ, Thùy Họa loạn âm dương Chương 1379, Phẫn nộ của Phong Thần, 1, đối mặt với hai luồng sát ý của Vĩnh Dạ Quân và Quang Minh Thần Chủ. Thùy hỏa hóa Minh Hà thành đao, ngân lông gào thét. Một thanh thần binh mới xuất hiện trong tay, Minh Hà cuồng vũ, em mờ dương hỗn loạn, ngay khi đao xuất hiện, lập tức ảnh hưởng tới âm dương hai bờ Minh Hà, lấy Minh Hà đao làm trung tâm, tạo thành cơn lốc xoáy đen trắng khổng lồ. Sức mạnh âm dương điên cuồng xoáy vào trong, vòng xoáy trung tâm hai hướng nam Bắc tự như vực không đáy, vĩnh viễn cũng không lấp đầy. Vốn dĩ cơn lốc xoáy âm dương đã đủ để hủy diệt thế giới. Nhưng cân lốc xoáy do Minh Hà Đao gây ra đã hấp thụ hoàn toàn hai luồng sức mạnh âm dương và sắp trơi vào trạng thái hỗn độn, sự mất cân bằng âm dương trở nên hỗn loạn. Trạng thái hỗn loạn nuốt chứng mọi bức xạ năng lượng. Chỉ cần lốc xoáy còn tồn tại, nó sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và khiến thế giới sụp đổ. Hiện tại Thùy Họa đang bị treo lơ lửng ở trung tâm vòng xoáy hỗn độn. Mặc dù nguy cơ hủy diệt âm dương đã tạm thời được giải quyết, nhưng nguy cơ của bản thân vẫn còn tồn tại Hắc Ám đao chém xuống, Quang Minh đao chém xuống. Thùy Họa Trúc Minh Hà đao ra khỏi vòng xoáy hỗn độn, mặc kệ đòn kết liễu của Quang Minh đao mà dùng toàn lực chém vào Vĩnh Dạ Quân. Hắc Ám đao và Minh Hà đao ở trong khoảng không giao nhau, trực tiếp khiến trường lực chân không sụp đổ vào bên trong, sức mạnh khủng bố ngưng tụ tại điểm giao của hai thần binh, tạo thành điểm sáng mờ ảo. Những điểm sáng không ngừng nhảy múa giữa Hắc Ám đao và Minh Hà đao. Khi rơi xuống Hắc Ám đao của Vĩnh Dạ Quân, Vĩnh giả quân cảm nhận được mối đe dọa tử vong vô cùng lớn. Khi chạm vào Minh Hà Đao, điều tương tự cũng xảy ra với Thùy Họa, sức mạnh đạt tới đỉnh cao, âm thanh to lớn tới mức vô ảnh, không thể nhìn thấy được hình dáng ấy. Điểm sáng không thể nào miêu tả thành lời, thậm chí còn không có sự tồn tại khách quan. Có lẽ điểm sáng chỉ xuất hiện trong lòng hai người đang giao chiến với nhau một lúc. Sức mạnh nhanh chóng đạt tới trạng thái cân bằng, điểm sáng lơ lửa giữa hai thần binh trở nên bất động. Lúc này, sự cạnh tranh chính là ý chí và tâm niệm, vĩnh Dạ quân có niềm tin mãnh liệt, vì hắn có thiên đạo chống lưng, đồng thời hắn cũng tin chắc quan minh thánh chủ nhất định có thể nhân lúc hắn và Thùy Họa đạt thế cân bằng mà chém xuyên qua cơ thể khổng lồ của tử thần bằng một kiếm. Tất cả những gì hắn cần làm là kiên trì và chờ đợi. Niềm tin của Thùy Họa cũng rất mạnh mẽ. Thân là tử thần, cô sớm đã kinh qua sinh tử, cái chết không làm cô sợ hãi. đương nhiên Cô sẽ không lại tự mình tìm chết lần nữa. Niềm tin của cô chỉ đặt vào vĩnh giả quân, cô muốn hắn chết. Về phần sống chết của cô, nó đã chẳng còn là vấn đề liên quan và sẽ không mang lại bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cho cô. Vĩnh Dạ quân đang chờ. Vốn cho rằng chỉ là vấn đề trong phút chốc, Quang Minh Thánh Chủ sẽ mau chóng kết thúc cuộc sống của tử thần và giúp hắn trốn thoát. Đáng tiếc hắn đã đánh giá thấp thời gian để năng lượng dung hợp xảy ra. Đúng. Dòng thời gian lúc này đã trật bánh, khoảnh khắc điểm sáng xuất hiện, cuộc đối đầu của hắn với tử thần đã trở thành một điểm thời gian độc lập, nằm ngoài tầm kiểm soát của thời gian. Trong lúc này, mỗi giây có thể tương đương với cả 10.000 năm. Thời gian càng dài, đối với những người đang chờ đợi càng thêm dày vò. Niềm tin của Vĩnh Dạ Quân bắt đầu dao động, bởi sự chờ đợi đã tiêu hao rất nhiều sự kiên nhẫn của hắn, những sai lầm cũng bắt đầu xuất hiện trong tâm linh hắn. Và hắn thậm chí còn hoài nghi cả quan minh thánh chủ, hắn cho là quan minh thánh chỉ không muốn ra tay chống lại tử thần, là bởi vì gã muốn chiếm hết công lao, trở thành sủng nhi duy nhất dưới trướng thiên phụ. Ngược lại, Thùy Hòa đã chẳng còn bận tâm tới thời gian. Thái sơ tử thần, em mờ dương tuyệt diệt, vạn năm hay là khoảnh khắc cũng không có gì khác biệt. Điểm sáng bắt đầy dao động, dần rơi xuống hắc ám đao, càng khiến tín niệm của vĩnh Dạ quân sụp đổ. Sau đó điểm sáng bắt đầu di chuyển nhanh chóng, dọc theo lưỡi hắc ám đau tiến tới tay đang cầm kiếm của vĩnh Dạ quân. Lúc này, nếu như vĩnh Dạ quân tàn nhẫn đánh gãy bàn tay cầm kiếm, hắn vẫn có thể tự cứu mình. Nhưng sự hoảng loạn tột độ chiếm lấy trái tim hắn, và thanh kiếm lẽ ra phải vứt đi lại trở thành cộng sơm cứu mạng của hắn. Trong lúc do dự, nhận lấy thảm họa, cuối cùng, điểm sáng dọc theo chui kiếm tiến vào trong cánh tay vĩnh dạ quỳ. Sau đó nhanh chóng di chuyển dọc theo cánh tay, lơ lửng phía trên thần đình của Vĩnh Dạ Quân. Khi cái chết đến gần, Vĩnh Dạ Quân cuối cùng cũng nhận ra sai lầm mình đã mắc phải, tội vọng gọi tên thiên đạo. Đáng tiếc là đã muộn rồi. Chương 1380: Phẫn nộ của phong thần, 2: Tan thành tro bụi. Thùy Hỏa thở dài, Minh Hà đau lần nữa phóng ra lưỡi kiếm mạnh mẽ, điểm sáng đâm vào huyền quang của Vĩnh Dạ Quân. Vĩnh Dạ Quân từ trên trời rơi xuống, Lúc này thần hồn của hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thân thể khổng lồ rơi từ vùng đất diệt tuyệt vào khoảng không vô tận. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một tiếng vang từ hư không làm chấn động vạn cổ. Con của thiên đạo, Vĩnh Dạ Quân. Vẫn lạc. Vĩnh Dạ Quân vỡ thành từng mảnh nhỏ trong bóng đêm vô tận, toàn bộ linh thức bị quy luật của vũ trụ trực tiếp xóa sạch, hòa vào bóng đêm vô tận rồi biến mất. Mà thần binh hắn sử dụng, vô tận hắc ám đao biến mất. Không thấy tung tích. Vĩnh Dạ quân đã chết. Thời điểm mà hắn rời đi lúc ban đầu lại được tìm thấy trong dòng thời gian. Lúc này, Quang Minh Thánh Chủ gầm lên, điên cuồng tấn công Thùy Họa. Niềm tin của Thùy Họa là giết chết Vĩnh Dạ quân. Một khi niềm tin đã đạt được, không có cách nào chịu được đòn tấn công phẫn nộ của Quang Minh Thánh Chủ. Cơ thể Thùy Họa tan vỡ, thần hồn khuấy động rồi hòa vào trong minh hạ đao, nhân đao hợp thể lao vào cơn lốc hỗn động để nỗ lực tốn thoát. Nhưng đúng như mộ dung Nguyên Duệ đã dự đoán, lúc này Thùy Họa đã không còn là tướng phá quân năm đó nữa. Nếu là trước đây, cô sẽ chiến đấu tới cùng với Quang minh thánh chủ, cho dị có sẵn sàng hủy diệt cả thể xác lẫn lẫn tinh thần. Hiện tại chỉ cần một tia hy vọng, cô sẽ không hy sinh vô ích. Đây không phải là cô sợ chết, mà vì cô đã thật sự kinh qua sinh tử, chẳng bằng việc trải qua sinh tử mới biết được giá trị của cái chết sẽ không hy sinh vô ích. Thùy Hỏa thoát khỏi vùng đất âm dương tuyệt diệt qua lốc xoáy hỗn động, Quang Minh Thánh Chủ cũng đuổi kịp. Phía sau hai người, cơn lốc hỗn động mất kiểm soát cuối cùng gây ra vụ nổ lớn, toàn bộ cung đất âm dương tuyệt diệt sụp đổ trong vụ nổ. Minh Hà đau nháy mắt đi vạn dặm, nhưng dù nhanh tới đâu cũng không thể nhanh hơn ánh sáng. Dù là trốn đi đâu, Quang Minh Thánh Chủ vẫn bám sát như hình với bóng, Thùy Hỏa suy nghĩ lóe lên. Từng có lúc cô muốn tới Thái Cổ Thần Giới, bởi vì Thái Cổ Thần Giới có tôi. Nhưng cuối cùng cô lại từ bỏ dự định này, tiếp tục trốn tới bên rìa vũ trụ. Minh Hà Đao phi hành, đốt cháy thần hồn Thùy Hòa. Thần hồn Thùy Hòa cạn dần, tốc độ cũng ngày càng chậm. Mắt thấy không thể thoát khỏi truy sát của Quang Minh Thánh Chủ, Thùy Hòa quyết định dùng biện pháp cuối cùng. Cô chọn một tinh thú không có ánh sáng, cho phát nổ để khiến Quang Minh Thánh Chủ bị thương. Vũ trụ trống rỗng, tinh tú gian ra. Tinh tú này được chọn vì nó sắp chết nhưng vẫn chưa chết hẳn. Dường như sẽ chết bất kỳ lúc nào, nhưng ánh sao yếu ớt dường như lại thắp sáng toàn bộ tinh tú. Giữa sống và chết có sự khủng bố rất lớn, nhưng giữa sống và chết cũng có hy vọng. Thuy Hòa đã từ bỏ hy vọng sống sót, hy vọng của cô là mong rằng cái chết của mình sẽ trở nên có giá trị. Vĩnh Dạ Quân và Quang Minh Thánh Chủ chắc chắn là cánh tay phải của thiên đạo. Nếu có thể giết được cả hai thiên tử này, sẽ sướng lên bài phúng viếng cho quốc đô thiên đạo. Vì nhân gian tam giới, vì thái cổ tam giới, đóng góp công lao bất diệt. Quang Minh Thánh Chủ ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của Thùy Họa, tung ra một đòn vượt qua cả giới hạn trước khi Minh Hà Đao làm nổ tung Tinh Tú. Minh Hà Đao đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh linh hồn của Thùy Họa. Đối mặt với sự ngăn chặn của Quang Minh Thánh Chủ, chỉ có thể nuốt hận. Tinh Tú dần mờ đi. Hy vọng mất đi màu sắc, nhưng vào lúc Minh Hà Đao sắp bị Quang Minh Thánh Chủ chém làm đôi, một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện từ tinh tú dường như sắp chết đi bất kỳ lúc nào. Không có gì nhanh hơn ánh sáng. Nếu như phải tìm một lực lượng trong khoảng không vũ trụ có thể cạnh tranh với tốc độ ánh sáng thì đó chính là quỷ đạo gió của Thái Sơ Phong Thần. Gió nổi lên, bóp méo ánh sáng, cũng bóp méo nhát kiếm tất sát của Quang Minh Thánh Chủ. Nhát kiếm vốn chém vào nơi yếu nhất của Minh Hà Đao đi chạch khỏi quỷ đạo ban đầu, chỉ cắt được một khoảng trống trên Minh Hà Đao, nhưng lưỡi kiếm không bị gãy. Quang Minh Thánh Chủ dù sao cũng là người ưu tú nhất của thể hệ sau, còn chưa xác định được bút tích của cơn gió là ai, một kiếm vẫn chưa dốc toàn lực, hắn lập tức lao tới đuổi theo. Nhưng sau khi nhận được một đòn nặng nề, Minh Hà Đao lại tăng tốc, lập tức rời khỏi tầm mắt của Quang Minh Thánh Chủ mà hướng về tinh tú kia. Minh Hà Đao lúc này đã mất đi sức mạnh làm nổ tung tinh tú, thần hồn của Thùy Họa cũng rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu do lưỡi đao bị hư hại. Quang Minh Thánh Chủ không chút do dự, giải phóng tần niệm để tìm kiếm toàn bộ các tinh thú nhằm tìm ra tung tích của Minh Hà Đao. Những tinh tú được thắp sáng bởi thần niệm của Quang Minh, rất nhanh sau đó, Quang Minh Thánh Chủ đã tìm được vị trí của Minh Hà Đao đang chịu tổn hại, nhưng lúc này hắn lại bắt đầu do dự. Vì Minh Hà Đao bị hư hỏng đang được một nữ nhân cầm chắc trong tay. Hắn thấy Thanh Đao, cũng thấy nữ nhân kia. Ngươi là ai? Quang Minh Thánh Chủ nói. Tôi là ai? Tôi không nhớ mình là ai? Nữ nhân nói. Giọng nói trống rỗng, ánh mắt vô hồn không chút ánh sáng. Nữ nhân vừa nói, ngón tay trắng nọn lướt qua lưỡi đao, không cẩn thận bị lưỡi đao chém trúng và giọt máu thấm vào lưỡi đao. Đúng lúc này. Một luồng khí tức quen thuộc phát ra từ thân đao, ánh mắt nữ nhân bắt đầu lúng túng, sau đó lửa giận sôi trào trong lòng cô. Sự bi phẫn vượt qua mọi chuyện trong quá khứ. Ngay cả khi nhìn thấy người mình yêu chết trước mắt, cũng không tức giận như bây giờ. Người yêu chết rồi, cô có thể cùng tuẩn tán. Nhưng thần niệm quen thuộc trong thanh đao là cảm giác tội lỗi mà cả đời này cô không thể nào đối mặt. Cô nhớ lại chuyện xưa, mở khóa ký ức đã bám bụi. Bàn tay cầm đào bắt đầu rung rẩy kịch liệt, sau đó chỉ vào quang minh thánh chủ. Ta biết ta là ai rồi, ta từng có vô số cái tên. Thái sơ, thái cổ, thiên đình, nhân gian, đều có truyền thuyết và dấu vết về ta. Thần ma cũng chỉ như chớp mắt thoáng qua. Nhưng có một cái tên, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Người rốt cuộc là ai? Quang minh thánh chủ nghiêm dọng hỏi. Đệ tử ma đạo, phong thập bác.